với đôi mắt đẹp ảo não kia. Tôi biết bà đang muốn nói một cái gì đó với tôi. Bà nghĩ là người ít khi nào chịu biểu lộ tình cảm của mình ra ngoài. Với nét mặt hiện tại, tuy ánh sáng không được rõ lắm, nhưng tôi vẫn phân biệt sự khác biệt với lúc bình thường. Bà ấy muốn nói gì với tôi đây? Bỗng nhiên, tôi có linh cảm là ngay từ lúc đầu gặp tôi, bà ấy đã muốn thố lộ một việc gì mà đều bị mọi người gạt nghên. Chuyện gì bí mật thế? Bí mật? Tại sao tôi lại nghĩ đến hai chữ bí mật? Có phải chăng vì ngôi nhà này lúc nào cũng bao trùm một vẻ lạ lùng, hay là sự kết hợp của gia đình này quá đặc biệt? Dù sao đi nữa, tôi đang nôn nóng được sự giải thích của bà Nghị. Nhìn bà mãi không chịu nói, tôi không nhịn được. "Bác Nghị, bác muốn giải bảo con điều gì?" Bà ta lắc đầu, thở dài Rồi với một giọng điệu đau thương Bà nói Bác không có điều chi dạy bảo cả Chỉ có lời muốn xin cháu Xin Tôi ngạc nhiên Bác muốn xin cháu điều chi Đâu có việc gì mà bác cần phải xin cháu Có Nhưng cháu có sẵn sàng chấp nhận Lời cầu xin của bác không chứ Tôi nghi ngờ Thế chuyện chi Cháu hãy tha cho nó Lại cũng câu ấy, tôi không hiểu gì cả. Xích lại gần một chút, tôi nói, Bác có thể cho cháu biết rõ một chút không? Bác bảo cháu buông tha, nhưng mà tha cho ai? Cháu chưa hề ghét hay làm hại một ai cả. Bà Nghị nói thật thẳng nhiên. Có, cháu có thể làm cho nhiều người phải đau khổ. Thật sao bác? Tại sao? Bác cho con biết bác muốn con tha cho ai? Tha cho khởi khởi. Khởi khởi ư? Tôi càng ngạc nhiên hơn Con đã làm gì khởi khởi đâu Mà bác phải lo lắng như thế Bác nghĩ Bác đừng hiểu lầm Con lúc nào cũng muốn được làm bạn với khởi khởi Chỉ có khởi khởi từ chối con Bác nghĩ Con xin thề với bác Là con không hề có một ác ý gì với chị ấy cả Bà nghĩ cắt ngang Có Không, không bao giờ Cô đã chiếm đoạt từ trung đan của nó Giờ tôi mới mơ hồ Tìm được một chút giải đáp Thì ra tất cả rắc rối là do từ trung đen Châm chú nhìn bà nghĩ châm chú nhìn bóng bà trong bóng tối Ánh mắt long lanh, mặt ngước cao Đúng là gương mặt của một người mẹ Thế mà tôi vẫn tưởng bà là người không tình cảm Tôi đã lầm Vì bà, đích thực, là người mẹ hoàn toàn Một người mẹ đáng yêu Nhưng những điều bà vừa trách tôi Có lẽ không hợp lý chút nào cả Vì vậy, tôi công người lại ôm gối. Nhìn bà Nghị, nhẹ nhàng đáp. Thưa bác, cháu không hề cố ý chiếm đoạt từ trung đan, mà là cháu yêu anh ấy. Bác không trách cháu khi cháu yêu, phải không? Bà Nghị nhìn tôi, giọng nói bà như uy hiếp, như bắt buộc. Cô đã cố ý chiếm đoạt trung đan. Tôi biết, vì ngay từ phút đầu, cô đã biết khởi khởi, đã yêu hắn. Tôi thành thật, có lẽ... Tôi cũng hiểu được phần nào khởi khởi yêu Trung Đan, nhưng không phải vì thấy khởi khởi yêu anh ấy rồi tôi cũng yêu theo, mà tôi chỉ yêu anh ấy vì anh ấy là từ Trung Đan thôi. Bà nghĩ nghi ngờ, cô có thật tình yêu hắn không? Tôi thành thật không hổ thẹn đáp, dạ phải, nhưng hắn có phải là người đẹp trai lắm đâu? Bác nghĩ là thế, nhưng thật ra đối với tôi cũng như với khởi khởi, anh ấy có sức thu hút làm sao ấy. Tôi không hiểu tại sao bỗng nhiên mình lại thích biện hộ cho Trung Đan như vậy. Có lẽ vì tôi không thích một ai nói xấu chàng. Tôi tiếp. Không phải chỉ cần hai chữ đẹp trai không là được, bác xem, Hảo Hảo có cái mã như thế, rất dễ thu hút phụ nữ, nhưng tình yêu thành thật thì không phải chỉ cần thứ ấy không là đủ. Tôi ngẩn ngừ một chút. Như bác trai ở nhà chẳng hạn, bản tính nóng nảy, dễ giận, chắc chắn ít có người đàn bà nào thích. Thế mà đối với bác thì lại khác, bác có thấy không? Có lẽ việc quá lẻo mép của tôi khiến bà La nghĩ hơi rung rẩy Tôi đã nói câu nào xúc phạm đến bà? Nhìn vẻ mặt bất an và nghi ngờ của bà, tôi thấy bà ta như sợ một cái gì? Sợ tôi chăng? Hay sợ một cái gì khác? Trong khoảnh khắc, đôi môi bà Nghị khẽ rung, bà nói ức mì, hãy buông cho hắn nhé! Buông tha ai? Bản năng kháng cự làm tôi hỏi Tại sao? Vì khởi khởi Bà Nghị nhỏ nhẹ nói Nếu cô không đến đây Thì Trung Đan có thể hoặc đã yêu khởi khởi rồi Cô đến đây khiến bao nhiêu tình cảm vỡ tan Khởi khởi vì không biết cách biểu lộ tình cảm Nên khi nhìn bề ngoài Cô thấy nó rất vững dưng, lạnh lùng Nhưng thật ra Nó chỉ là đứa con gái yếu đuối ức mi Cô với khởi khởi hoàn toàn khác biệt Cô cứng cỏi, phóng khoáng, vui vẻ. Tôi biết cô có thể chịu đựng sự đau khổ. Với khởi khởi thì không thể như vậy được. Lần đầu tiên tôi mới nghe bà Nghị phân tích sự việc một cách rõ ràng như thế. Cũng là lần đầu tiên tôi thấy bà đề cập đến vấn đề trơn tru như vậy. Bà Nghị không phải lúc nào cũng mê loạn. Bà vẫn còn đủ tâm trí và tư tưởng sáng suốt. Nhưng việc yêu cầu của bà có đúng không? Bác nghĩ bác ích kỷ lắm. "Vâng, tôi ích kỷ thật." Bà nghĩ thở dài, nhưng ức mi bản tính cô cứng cỏi, việc mất trung đang sẽ không làm cô đau đớn cho lắm. "Tại sao bác biết?" Tôi hỏi ngược lại. "Bác nghĩ, sống trên đời, con người có thể vứt bỏ tất cả, nhưng ái tình thì không. Nếu có một ai có thể vì mình thì tôi nghĩ là người ấy là thần chứ không phải người nữa." Bác nghĩ, "Bác đã đưa tôi lên cao quá sự thật, tôi vẫn là người chứ không phải là thần thánh gì cả." Bà Nghị lại rung rẩy Tôi đã làm bà ấy đau buồn, khổ sở sao? ức mi, tình yêu của cô không giống như tình yêu của Khởi Khởi với Trung Đan. Bà Nghị nói, tại sao bác biết như thế? Không có một cái gì có thể đo lường được tình yêu. Tôi như khiêu khích. Giả sử như tình yêu của Khởi Khởi với Trung Đan có nhiều hơn của tôi đi nữa, thì đó cũng đâu phải là lý do để tôi bỏ rơi Trung Đan được. Đúng vậy. Nhưng nếu không có cô thì Trung Đan đã yêu Khởi Khởi rồi. Tôi cũng nghĩ điều ấy đúng. Nhưng lời nói của bà Nghị đã đánh thức cho tôi thấy một sự thật. Tôi hiểu rõ tại sao bà nghĩ rằng bà có quyền, có tư cách bắt tôi phải buông Trung Đan. Vì tôi là con bé mồ côi, ăn nhờ ở đậu nhà họ la này. Tôi không có quyền tranh giành tình yêu với cô chủ. Nếu có tranh chấp thì tôi phải là kẻ hy sinh cho Khởi Khởi. Khởi Khởi là chủ. Còn tôi, hèn mọn, đâu đáng kể. Như bị tổn thương, tôi nói, Bác nghĩ, bác có hối hận vì đã cho tôi ở trong nhà này không? Tôi ngẩng đầu lên, một niềm kiêu hãnh, đau thương, làm cho tôi cao giọng. Bác nghĩ, tôi chỉ là con bé mồ côi, được gia đình bác cho ăn nhờ ở đậu Nhưng chẳng phải vì bác là người ơn, mà tôi phải hoàn toàn tùy thuộc vào sự sắp xếp của bác. Bà nghĩ, vội cắt ngang. Không, cô hiểu lầm rồi tôi không có ý chèn ép cô nhưng tại sao bác bắt tôi phải từ bỏ anh từ Đan tôi hơi lớn giọng bác có thể yêu cầu một người vứt bỏ tất cả tương lai mộng tưởng khoái lạc cuộc đời chăng Trung Đan đối với tôi là tất cả những điều đó làm sao tôi có thể chỉ vì ơn nghĩa vì chén cơm mà vứt đi tất cả nếu bác thấy là đã cho tôi một chỗ nương tựa nên có quyền đòi hỏi như thế thì tôi xin được dọn ra khỏi nhà này nội trong ngày mai Tôi và Trung Đan với đôi bàn tay trắng sẽ tự gây dựng cuộc sống, không cần nhờ vả ai cả. Như thế cuộc đời của chúng tôi càng có giá trị hơn. Bà nghĩ hét lớn. ức My, tôi không có ý như vậy. Vì Khởi Khởi thật đáng thương. Nó yếu đuối, giàu tình cảm. Em hãy hiểu cho vì tôi là mẹ. Tôi nói, Khởi Khởi phải tập cứng rắn một chút chứ. Tôi nghĩ chị ấy sẽ làm được. Bà cũng đừng bao giờ để chị ấy biến thành một loài thố ti hoa. Bà nghĩ ngạc nhiên. Thố ti hoa? Vâng, giống như loài cây ở bên rừng đó. Bác có để ý không? Nó leo trên thân cây tòng, rễ đâm sâu vào thân. Cuộc sống hoàn toàn tùy thuộc vào đó. Bác nghĩ, khi cây tòng ngã xuống thì thố ti hoa cũng chết theo. Tôi không suy xét gì nữa. Nói ngay, bác đã là một loại thố ti hoa rồi. Không lẽ lại nở để khởi khởi biến thành dây thố ti hoa thứ hai sao? Với cháu, thà làm thân vi kính thảo đứng trong gió lỏng hơn là trở nên loài thố ti hoa yếu ớt. Bà Nghị sửng người ra đứng đấy. Hình như những lời nói của tôi đã làm cho bà bị xúc động mạnh. Tôi thấy mình hơi quá lố. Đúng ra không nên nói như vậy với bậc trưởng thượng. Niềm hối hận làm tôi xấu hổ. Bà Nghị quay sang tôi. Đôi mắt bà long lanh động lệ. Tôi hoảng hốt không biết phải làm như thế nào. Bà Nghị nói Đúng vậy. Nên làm loài vi kính thảo hơn là làm loài thố tuy hoa. Nhưng ức mi, thố tuy hoa Có phải cũng là một trong những loài thực vật không? Vâng ạ cũng là một loại sinh vật trong trời đất này. Vâng, thế thì thân xác và cuộc sống của nó cũng là do Thượng Đế ban cho chứ? Vâng, vậy thì thố ti hoa không thể không là thố ti hoa được, phải không? Tôi muốn nói, nếu tạo hóa đã chỉ định rằng nó phải là loài thố ti hoa, phải sống bám vào thân thực vật khác, thì nó không thể nào cải lại với tạo hóa rằng tôi không muốn làm loài thố ti hoa, Hãy để cho tôi làm loài cỏ dại, phải không? Thố ti hoa thì lúc nào cũng là thố ti hoa. Cô làm sao có thể vang sinh để nó trở nên thành một loài khác? Và sự hiện hữu của nó đâu phải là một lỗi lầm, phải không cô? Nghe cũng có lý. Đầu óc tôi như bị quay cuồng với những chữ thố ti hoa, vi kính thảo. Bà Nghị buồn bã thở dài, nhẹ nhàng bảo. Đó cũng là những điều khổ đau của chính tôi. Tôi không thể nào không làm loài thố tuy hoa được Nói xong Bà chậm rãi bước ra cửa Ánh sáng ban mai đã bắt đầu xuất hiện Khung kính lờ mờ trắng đục Như khuôn mặt bà Nghị Với đôi mắt đen Lánh nước mắt Tôi như bị quật ngã trước sự bi thương đó Thẳng thốt kêu Bác Nghị Bà Nghị đứng lại Mặt đối diện với tôi Tôi chưa nói lời nào Bà đã buồn bã nói Thôi được rồi ức mi Tôi xin rút lại lời tôi vừa nói. Em có lý. Tôi không có quyền yêu cầu em xa trung đan được. Tôi đã tưởng rằng em có thể hoặc là không yêu hắn, nhưng bây giờ tôi biết tôi đã lầm. Bà thở dài. Ở đời có nhiều việc không thể ngờ được. Em đã đến đây ngay lúc mà tình cảm giữa trung đan và khởi khởi, bước vào giai đoạn quyền dịu nhất, rồi nhẹ nhàng cướp lấy trung đan. Bà Nghị ngẩng đầu lên, nhìn ra ngoài khung kính màu trắng đục chậm rãi như tự nói với chính mình. Ai đã ăn bài tất cả mọi việc ở thế gian này, cuộc sống tự nhiên có những luật lệ riêng của nó để phán xét tất cả những tội lỗi, ân oán một cách công bằng chăng? Tôi không hiểu bà muốn nói gì. Đôi mắt bà vẫn thẫn thờ nhìn ra khung cửa như một tín đồ ngoan đạo chiêm ngưỡng đấng tối cao. Lời nói như than van kia có một mãnh lực làm nát lòng người. Tôi bị mê hoặc trong tư thế đó. Chúng tôi lặng lẽ đứng nhìn nhau. Một lát sau, cánh cửa từ từ mở. Trung đàn nhẹ bước vào, chân chàng sững đáy. Nhìn thoáng qua, tôi hiểu rằng nãy giờ chàng đã đứng bên ngoài khá lâu. Vẫn bộ đồ ngủ với chiếc áo hở cổ. Bất động với đôi mắt say đắm nhìn tôi suốt một đêm dài không ngủ. Lại bị giằng vặt vì chuyện vừa qua, tôi như mơ mơ màng màng. Ánh mắt của chàng làm tôi như mê say. Chúng tôi vẫn nhìn nhau cho đến lúc tiếng thở dài của bà Nghị đánh thức chúng tôi. Bà Nghị bước ra cửa và nói với Trung Đan đang đứng chắn ngàn nơi đấy. Cho tôi đi qua. Trung Đan nhích sang bên. Chàng cúi đầu thật thấp chào bà Nghị, thành khẩn nói. Cảm ơn bác thật nhiều, bác đã giúp cho tôi hiểu mọi việc. Bà Nghị liếc ngang chàng rồi bước ra. Trung đang đến gần tôi, đứng cạnh giường, vẫn nhìn tôi bằng đôi mắt say đắm. chàng ngồi xuống, chìa tay ra nắm lấy đôi tay tôi. Tôi nghĩ là chàng sẽ ôm lấy tôi và hôn một nụ hôn thật dài, nhưng không. chàng vẫn bất động, như để nhìn thấu ruột gan tôi. Một lúc sau, Trung đang từ từ đưa tay lên ôm mặt tôi. Tôi ngẩng lên nhìn chàng. chàng nhẹ nhàng bảo: "Ức mi." Anh không ngờ rằng anh đã chiếm được một vị trí như thế trong tim em. Anh thật là ngu xuẩn và vô tình quá, phải không em? Tội anh, thật đáng đánh đòn. Tôi không nói gì cả. Trung Đan xích lại gần, ôm tôi vào lòng, cọ nhẹ cầm lên tóc tôi, thủ thỉ. Ước mi anh thú thật. Trước khi em đến đây, anh có đeo đuổi khởi khởi. Đó là lỗi lầm của anh. Cũng có thể là lỗi lầm của bao thằng con trai khác khởi khởi đẹp, quá đẹp đến rung động lòng người, nhưng chẳng bao lâu anh nhận ra sự lầm lẫn của mình, không phải thất vọng vì sự lạnh lùng của nàng, mà là sự khác biệt về cá tính và phong cách. Em có hiểu cho anh không hả Ức Mi? Anh đã xa khởi khởi không phải vì sự hiện diện của em, mà là vì sự giác ngộ. Đối với em, Ức Mi, anh không muốn tán tỉnh là em đẹp hay tài giỏi, nhưng em quả thật là một đứa con gái lý tưởng, một đối tượng hoàn toàn của anh. Trung Đan hít một hơi dài rồi lại nói Ước mi em hãy để cho mọi đau khổ và ngộ nhận trôi qua từ đây Hai đứa mình sẽ không còn sự quấy nhiễu tranh chấp hờn ghen và lầm lẫn Tất cả những gì không hay không đẹp đều do chính chúng ta tạo nên Chứ tự nhiên làm sao có Về sau chúng ta sẽ sáng suốt hơn không còn làm khổ nữa em nhé Trung Đan nâng cầm tôi lên Môi chàng trôi từ vành tai đến môi tôi rồi dừng lại ở đấy Trời đã sáng, một buổi tối không ngủ đã trôi qua. Tôi trở lại tung tăng trong vườn hoa, đếm những cánh hoa cúc vàng nở, nhặt những chiếc lá vàng rơi đầy đất, hứng những con gió thu. Tôi vui sướng như loài hoa phong linh thảo. Tôi cũng không biết phong linh thảo là loài cây gì, chỉ thấy thinh thích cái tên như vậy mà thôi. Từ vườn hoa bước qua vườn cây, qua dàn dây leo, tôi đứng lại trước cây tồng đang chằn dịch dây thố tuy hoa. Tôi ngạc nhiên vì khởi khởi đang ngồi đấy, hai tay ôm gối, lơ đảng nhìn tôi. Cô ta mặc chiếc áo màu xanh nhạt và chiếc Jeep xanh đậm hơn, tóc tung tăng trong gió, giống như một đóa hoa trông thật dễ thương. Đừng quên tôi. Tôi vui vẻ cười. Ủa, chị cũng ra đây làm gì thế? Cô ta lạnh lùng. Không làm gì cả, ngồi chơi thôi. Tôi ngồi xuống bãi cỏ bên cạnh, duỗi dài chân ngắm khởi khởi. Dán vẽ cô ta thật đẹp, thật sang, còn chân tay tôi thì không giống ai cả. Tôi bắt chước tréo chân, nhưng thấy khó chịu, lại bỏ xuống. chống tay xuống đất, tôi ngã dài người ra, nhìn khởi khởi, cười nói. Chị sao ngồi trong tự nhiên quá, tôi tập mãi không được. Ai biết đâu. Nàng trả lời cộc lốc, mặt nghiêm nghị, làm tôi cục hứng. Điều này, có muốn thân thiện với cô ta cũng thật vô ích. Buồn thỏng tay, tôi nằm dài trên cỏ, tái mái ngắt một cọng cỏ, cẩn thận tép bỏ hai chiếc lá già ở hai bên, nhai lấy phần non bên trong. Mùi cỏ dại hòa lẫn nước bọt trôi dần vào dạ dày, gây cho tôi một cảm giác sảng khoái. Khởi khởi vẫn ngồi cạnh, cô ta nhìn tôi lạ lùng. Để tránh khỏi phải nghe những lời cọc lóc, tôi không nói gì, mà chỉ nằm yên, nhìn bầu trời xanh lơ, tâm hồn thảnh thơi. Họ thích chị ở điểm này đấy à? Khởi khởi đột nhiên lên tiếng, Tôi không hiểu cô ta muốn gì. Gì? chỉ nói gì? Tôi nói hào hảo và trung đan. Khởi khởi đưa tay chỉ tôi, đôi chân mày châu lại. Thì ra họ thích chị như vậy đó. Tôi ngồi dậy, lắc đầu bảo. Tôi cũng không biết họ thích tôi chỗ nào, nhưng nằm như vậy tôi cũng thấy không có gì bậy lắm. Rồi ngắt một cọng cỏ non khác, tôi trao cho khởi khởi. Chị thích thử không? Nhai nhai cũng vui vui. Cô ta lách người qua một bên, Như bị tôi nhát sâu Vừa lắc đầu Cô ta vừa hét Trời ơi Chỉ từ đâu đến vậy cáo Hùng cáo Hùng Chỗ đó đâu phải là nơi Mang ri mọi rỡ đâu Đúng vậy Ở đây phố xá rất đẹp Có những thương xá lớn nhất Có bến chài và eo biển Cùng với bao nhiêu người thân thuộc Tôi bỗng nhớ tới bà hiệu trưởng họ Lâm Bạn đồng nghiệp của mẹ Đến đám học trò Ngây thơ dễ mến Mà tôi đã lâu không viết thơ thăm Bộ ở đó con gái đều ăn cỏ hết sao Khởi khởi hỏi Tôi ngẩng người ra chợt hiểu Và cười to lên Chuyện thật khó tin Cô ta tưởng việc ăn cỏ như một phong tục địa phương Tôi không hiểu sao đầu óc khởi khởi Lại có thể đơn giản như vậy Ném cọng cỏ đi Tôi giải thích Nhai nhai cho vui vậy mà Vậy chứ lúc nhỏ chị chưa hề ăn mầm cỏ Ăn nhị hoa hồng hay cỏ me chua chua sao Khởi khởi thật thà Mấy cái đó ăn được ư. Tôi nói, được chứ, ăn cho vui miệng. Thỏ nhỏ tôi thường leo lên núi, tìm mầm cỏ, nhị hoa, cỏ lá me. Đôi lúc tôi cũng hái những tai nấm dại, đem về cho mẹ nấu canh, thích lắm. Lúc nhỏ chỉ không chơi như thế à. Khởi khởi đứng lên, phủi những chiếc lá rơi trên áo và lạnh lùng bảo. Tôi thấy cũng không có gì vui lắm. Rồi như dợm bước đi, nhưng rồi cô lại không nhúng nhích. Và đứng đó nhìn tôi chăm chú, gật gật đầu Thì ra thế, bỗng dưng có một đứa con gái không quen biết Thích ăn cỏ non từ đâu chạy đến Làm náo loạn cả một nếp sống bình thản của một gia đình Chị không thấy sự kiện như vậy là lạ lùng lắm sao? Tôi không hiểu cô ta nói thế với một dụng ý gì Khởi khởi lại cười, nụ cười thật nhạt nhẽo Và có vẻ khinh thị Chị không lạ lùng, nhưng tôi thì thấy thật lạ Tại sao mẹ chị lại đem con đi gửi cho người bạn già lâu năm không liên lạc? Tại sao cha tôi lại nhận chị vào nhà? Mẫn ức mi, chị có đơn giản như cái tên đó không? Chị là ai? Mẹ chị, cha chị là ai? Chị đến đây với mục đích gì? Tôi đờ người, cứng miệng trước những câu hỏi hóc búa của khởi khởi. Đầu óc tôi lờ mờ, nhà họ la này, tôi có phải là người không có lai lịch hay không? Câu hỏi, mẹ chị là ai? Lần đầu tiên tôi mới nghe người ta hỏi đến. Mẹ tôi, chẳng lẽ người là người lạ? Không thể được. Tôi lắc đầu, dẹp bỏ cái ấn tượng mà Khởi Khởi vừa mang đến cho tôi. Vâng, thái độ tôi không kém. chỉ Khởi Khởi, chị muốn đưa tôi vào con đường rối rắm phải không? Việc giảng dị như vậy mà chỉ phân tích một hồi là thành không giảng dị chút nào cả. Chính chị, chị không hề biết ăn một cọng cỏ, chị mới chính thật là người kỳ quái. Có thật vậy không? Hồi đó tới giờ tôi chỉ nghe người ta nói loài trâu bò mới ăn cỏ. Hoặc trong chuyện nghi đồng có nói đến những vị thiên sứ ăn cỏ hoa và uống sương mai. Chẳng lẽ chỉ là thiên sứ à? Rồi cô ta cười mỉa. Có lẽ, có lẽ chỉ là thiên sứ thật. Nhưng chẳng phải là loại thiên sứ bình thường mà là loại thiên sứ phục thù. Thiên sứ phục thù. Lần đầu tiên tôi mới nghe đến danh từ kỳ quặc như vậy. Tôi phục thù, nhưng phục thù ai? Phải chăng vì thất tình mà đầu óc khởi khởi bấn loạn? Hay cô ta muốn làm tôi bị rối óc chơi? Khởi khởi vuốt lại những sợi tóc bị gió thổi tung. Cô ta đi về phía khu vườn cây. Đi được vài bước, cô ta quay đầu lại nhìn tôi nói. ức mi, chỉ lầm rồi. Tôi không phải là loài thố ti hoa, mà có thể là loài vi kính thảo. Mong rằng chỉ đừng tàn nhẫn ăn cả đọt non của tôi nhé. Cô ta đi mất rồi. Tôi vẫn còn thẫn thờ, ngồi đó. Thố ti hoa, vi kính thảo. Vậy là đêm đó, lúc tôi và bà nghĩ nói chuyện, không hẳn chỉ một mình trung đan nghe lén. Nhìn bóng khởi khởi khuất dần trong lùm cây, đầu óc tôi rối mò, tâm hồn tôi mông lung. Ngay trong lúc tôi thẫn thờ như thế, thì một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai tôi, gương mặt đang cười, khờ khạo của gia gia. Thở vào nhẹ nhõm, đưa tay lên chặn lấy ngực. Tôi nói hơi giận dỗi. Gia Gia, làm cái gì vậy? Hoa tàn rồi, hoa tàn rồi Đúng thế Vì hôm nay là cuối thu. Nhìn Gia Gia Thấy bà vẫn mặc chiếc áo cánh mỏng Tôi không lấy làm lạ Tại sao tay chân bà lại lạnh cống như thế Không có ai chăm sóc áo quần cho bà sao Cởi chiếc áo bông đang mặc Tôi đứng dậy khoát lên người bà Vỗ về Cho Gia Gia chiếc áo này đấy Mặc đi kẻo lạnh Bà ngạc nhiên nhìn tôi Đưa tài nắm thân trước áo. Tôi không thể hiểu được bà đang vui hay buồn. Chậm rãi, bà quay người vừa đi vừa lặp lại. Hoa tàn rồi, hoa tàn rồi. Tôi ngẩng đầu lên, chợt bắt gặp dây thố ti hoa. Thật vậy, hoa đã tàn rồi. Chương 13 Sau buổi nói chuyện với Khởi Khởi, Tôi thấy khoảng cách giữa chúng tôi càng ngày càng xa. Hình như cô ta lúc nào cũng muốn xa lánh tôi, ngay cả lúc chạm mặt nhau trên hành lang hay trong phòng ăn cũng thế. Chúng tôi ít khi nói chuyện. vẻ lạnh nhạt của khởi khởi làm cho tôi mất can đảm làm thân với cô ta. Lúc nào đôi mắt to đen cũng nhìn tôi với những tia nhìn thù nghịch làm tôi khó chịu vô cùng. Cuộc sống càng ngày càng bận rộn, trung đan và việc thi vào đại học Hai vấn đề đó chiếm hết thời gian. Tôi không còn giờ phút rảnh rỗi nào để nghĩ đến vấn đề nát ốc kia. Mỗi lần nghĩ đến bốn tiếng, tôi và Trung Đan là lòng tôi ấm lại. Bây giờ trời đã lạnh, gió đông bắt đầu thổi tung những chiếc lá vàng. Các loài thực vật ở Đài Loan mang tiếng là bốn mùa như xuân. Thế mà khi đông đến, vẫn có những cành cây khô cằn. Trong rừng, lá rụng ngập đất. Trung Đan và tôi ngồi trên lá. Ngắm những chiếc lá buông vèo trên không Rồi rơi xuống Chỉ một thoáng chốc là có thể hứng đầy vạt áo Hình ảnh thơ mộng Đẹp như tranh kia Có bút mực nào tả xiết Có lạnh chăng Không bao giờ Vì lòng chúng tôi tràn đầy hơi ấm Gió đông rồi gió xuân cách nhau bao xa đâu Có lúc nhìn những chiếc lá vàng rơi Tôi bụt miệng ngâm câu thơ Vô biên tạc mộc tiêu tiêu hạ Trung Đan sẽ tiếp nối ngay Bất tận như tình cổng cổng lai Chàng đã sửa câu Bất tận trường giang cổng cổng lai của Đỗ Phủ Có nghĩa là nước trường giang cuồn cuộn chảy Cho hợp tình hợp lý với khung cảnh hiện tại Chàng cười, tôi cười Và những chiếc lá rụng kia hình như cũng cười theo Ngồi dưới giàn hoa Tay cầm quyển sách giáo khoa Tôi cố tâm nuốt trôi vào ốc Ông đàn ngồi trước mặt, bận rộn đan chiếc vương miện bằng hoa giấy. Một trò chơi trẻ con mà chàng chú tâm như đang sáng tác một công trình mỹ thuật. Nhìn vào vở, tôi lầm rầm đọc những thành ngữ Anh văn với những tiếng gần giống nhau nhưng ý nghĩa cách xa ngàn trùng. Tôi rủa thầm những kẻ đã tạo ra anh ngữ, tại sao bày ra lắm sự rắc rối khó khăn, ai có thể phân biệt một cách rõ ràng như những chữ in, on, of, off? off? Cách phát âm giống như chú mèo tiểu ba ấy, thật bực mình. Rốt cuộc, lại thấy chỉ có chữ ta là dễ học nhất, không cần phải rối óc như vậy. Tôi trao mài, hển mũi, ngoát miệng, rồi lắc đầu tức giận. Sao những chữ này mãi không chịu chạy vào óc không chịu hợp tác với tôi? Hình như có điều gì không đúng. Trung Đang làm sao ấy? Tại sao lòng tôi như bất an thế này? ngẩng đầu lên, Trung Đang đang ngồi cách tôi chiếc bàn đá chàng đang chăm chú nhìn tôi và nói năm năm lần tôi ngạc nhiên không hiểu chàng nói gì anh đang thực nghiệm cảm ứng tâm linh đấy nghĩa là sao anh đã thầm gọi tên em trong lòng đến lần thứ năm mới thấy em ngẩng đầu lên điên quá phải không chả trách chi những tiếng anh kia đã chẳng chịu hợp tác với tôi hồn tôi đã bị chàng gọi đi mất rồi tôi chớp mắt trề môi xong nhìn chàng cười trung đang cười Cả đám gió đông len lỏi qua, Giàn hoa cũng cười theo. Mùa mưa lại đến. Vườn hoa suốt ngày mù mịt trong mưa. Nhiệt độ càng ngày càng xuống thấp. Mây xám dày đặc, Phủ đầy trên ốc nhà, Trên ngọn cây. Mạc bính đốt lò lửa nhỏ, Đặt cạnh bàn học giữa tôi và trung đan. Lửa ấm, Tai lắng nghe tiếng mưa rơi, Tôi lặng lặng ôn bài vở Xử lý, địa lý, quốc văn, Anh văn, đại số, hình học. Ôi chao, nếu chẳng có những rắc rối thi với cử, thì ngồi nghe tiếng gió rì rào ca hát trên ngọn cây, tiếng mưa gõ nhẹ trên cửa kính như một bài thơ thì tuyệt nhất trên đời. Bỗng nhiên Trùng Đàn gõ đầu bút chì vào lưng tôi, khiến chút nữa tôi đã quăng hết sách vào lửa. Chàng nói: "Chú ý học." Tôi hỏi: "Bằng cách nào?" Mắt nhìn vào sách, tim để vào sách. Mắt tôi nhìn vào sách trên quyển sách Có một khuôn mặt khó chịu đang nhìn tôi Chào mày dụi mắt Tôi nhìn kỹ thì ra đó là hình lục giác Ôi trời ơi lại diện tích hình lục giác Phải chi những sin, cos, chết quách cả đi Thì mưa tuyệt biết chừng nào Tôi sẽ góp nhặt từng hạt mưa Để rồi dệt một tấm lưới Bao trùm lấy chàng Lấy tôi thì đẹp biết mấy Cô lại không chịu chú ý vào sách Chàng nói Tôi khẩn khoản nhìn chàng Anh, sao anh nở nhẫn tâm như vậy Nón tay của chàng trượt từ trán xuống mũi tôi rồi buông thõng. Chàng thở dài, "Ức mi, anh muốn hôn em." "Được rồi, anh hãy mang tất cả những kiến thức lên nụ hôn để em nuốt vào bụng, không cần phải học nữa." Chàng nhìn tôi lắc đầu, "Em thật không biết mắc cỡ." Mặt tôi nóng ran lên, cúi đầu xuống quyển vở. Chàng bước đến, nâng cằm tôi lên, môi chàng ghì chặt môi tôi, những nụ hôn từng chiếc, từng chiếc một. Mỗi nụ hôn chàng nói Đây là anh văn Đây là quốc văn Đây là sử lý Đây là địa lý Đây là đại số Còn nữa Hình học Văn phạm anh văn Và môn học bổ túc Khoan đã Đừng động đậy Môn học bổ túc nhiều gấp đôi môn học giáo khoa Bây giờ mới học có một phần ba Có mùi khét Rồi khói từ dưới chân bay lên Lửa cháy ở đâu vậy Xô chàng ra Tôi thấy chiếc duyết của mình đang bén lửa Tôi nhảy cẩn lên Chàng nắm tay tôi rồi dùng chiếc mền lông đập mạnh lên chỗ cháy. Lửa đã tắt. May là chưa bị phỏng. Chỉ có chiếc riếp là xui xẻo. Chúng tôi đứng đối diện nhau rồi phá lên cười. Chàng cười. Tôi cười. Cả cái lò lửa đang liếm mép cũng cười. Trên lĩnh vực ái tình, hạnh phúc như vô biên. Kể từ câu chuyện đêm ấy đến nay, chúng tôi không còn hờn ghen, nghi ngờ cũng không còn hành hạ nhau nữa. Mỗi một khắc, mỗi một giây lúc nào cũng rộn rã tiếng cười, niềm vui như hàng kính từ ly từ tất không gian. Một khoảnh khắc nhìn nhau, một khoảnh khắc khăng cách đều mang những thi vị khác nhau, chiếc ly hạnh phúc như tràn đầy. Ngoài việc lo lắng cho cuộc thi vào đại học đang đè nặng trên vai, tôi thấy không còn một điều gì khác có thể làm chiếc ly vỡ đổ, nhưng chiếc ly quá đầy thì thế nào cũng tràn tôi không biết làm thế nào để chiếc ly lớn lên bằng với lượng hạnh phúc trong ấy. nhiều lúc tôi cảm thấy mình quá đầy đủ. tôi, một đứa con gái vô danh tiểu tốt tên mận ức mi này, hình như chưa đủ tư cách để hưởng được như vậy. chỉ mong trời xanh đừng ghét thân tôi. mùa đông đến càng khiến cho ngôi nhà họ la rơi vào trạng thái lạnh lùng hơn. bà nghị và khởi khởi trốn trong phòng sưởi ấm, không dời chân ra ngoài một bước. Hào hạo có vẻ biến đổi lớn hơn cả. Bạn bè lăng nhăng của chàng không tìm đến nữa. Điều này khiến cho giáo sư la nghị giảm bớt được rất nhiều công việc. Tiếng la hét, chửi mắng của ông, không còn nghe thấy. Hào hạo ở nhà thường hơn, nhưng cũng ít đến làm phiền tôi. Chỉ đôi lúc gặp nhau, hắn hỏi tôi, Ước My, đến bao giờ tôi mới thấy cô giác ngộ? Giác ngộ cái gì? Tôi không hiểu thật tình. Khi cô phát giác ra, mình đã chọn làm đối tượng, Lúc đó xin đến với tôi Còn lâu Tôi cười lãng đi Hắn giữ tôi lại Ước mi Cô là người con gái không có trái tim Đối với mối tình của tôi Cô chẳng hề xúc động sao Tôi đứng lại Anh lầm Tôi có trái tim Nhưng chỉ có một trái độc nhất Mà đã cho người khác rồi Phải không Vâng Hảo Hảo buông tôi ra Gã nhúng vai Được rồi Điều này chắc tôi chỉ còn Nhảy xung song là ổn nhất Tôi cười lớn và quay đi về phòng Tôi biết anh không đời nào làm như thế cả Hạo hạo khoanh tay Tựa vào hành lang cao mài Vừa thở dài vừa nhìn theo dáng tôi đi Hắn chạy theo Mở hộ cửa Rồi nghiêng người xuống một cách rất lịch sự Mời tôi bước vào Khi tôi đã vào trong Hắn trầm giọng nói Tôi ganh tị với nỗi vui sướng của cô Tôi nhìn lại Hắn bước nhanh Tôi nhìn theo cho đến khi bóng hắn đã khuất Thật lạ lùng, không lẽ hắn thật sự bị thương như vậy sao? Đó đâu phải là cá tính của một người đàn ông. Rồi mai đây, khi tìm được người bạn gái mới, tất cả mọi đau khổ sẽ được đi vào quên lãng. Tôi bước vào trong, lập tức bỏ rơi hình dáng hắn, vì tôi còn nhiều việc để làm, không còn tâm trí đâu để nghĩ ngợi đến hắn. Chú mèo tiểu ba đã dọn cạnh lò lửa làm phòng ngủ, bây giờ hắn đã trở thành chú mèo khỏe mạnh. Nhưng chỉ tiếc là trong tòa nhà họ La này, hình như không có lấy một chú chuột để cho hắn trổ tài. Chỉ có một lần, hắn đã bắt được hai chú châu chấu trong nhà bếp. Hắn ngậm thành tích đến trước mặt tôi khoe khoang. Như vậy còn hơn là không bắt được con gì để đủ chứng minh hắn không hoàn toàn là loại vô dụng. Ở đây không ai ưa thích nó. Ông bà nghĩ có vẻ không ưa nó. Phải chăng vì chiếc cẳng què đã khiến cho nó không lanh lẹ như những chú mèo khác? Đối với tôi thì trái lại. Điều khiến tôi thương nó nhất là vì nó tàn tật. Có lẽ hắn cũng biết thế, nên lúc nào cũng chỉ quanh quẩn bên tôi để được yên ổn, không bị xua đuổi hay bị đánh đập. Hảo hạo đã quên lời hứa, cộng đồng nuôi dưỡng chú mèo con. Còn Trung Đan, mỗi lần nhìn thấy nó quanh quẩn bên tôi, thường ngạo tôi là nhà từ thiện tí hon. Mùa đông vừa đến là tiểu ba là nhiễm bệnh làm biến. Tối ngày quanh quẩn mãi bên lò lửa ngồi ngáp. Ngay cả việc bắt cào cào, châu chấu cũng không màng đến nữa. Mỗi lần nhìn Tiểu Ba nằm bên cạnh hỏa lò, là tôi lại liên tưởng đến lời bỡn cợt của Hạo Hạo. Không biết đến bao giờ thì đầu mép của nó sẽ bị chuột gặm mất, nhưng có một lần sự thật xảy đến là râu hắn bị lửa thiêu hết ba sợi. Chiều hôm ấy, vừa thức giấc sau giấc ngủ trưa, bên cạnh hỏa lò, lẫn trên giường, bóng dáng Tiểu Ba đâu cũng không thấy. Lúc sau này, Tiểu Ba đã có thói quen ngủ trên giường tôi. Không lẽ hôm nay hắn đã bắt đầu siêng năng rồi sao? Tôi ngồi dậy, khơi rộng lửa trên lò một chút, ngáp dài một cái rồi nhìn đồng hồ. Đã gần đến giờ trung đang giải học về. Lật tập lượng giác ra, lại ngáp thêm một cái nữa. sin 2x bằng bao nhiêu? cos 2x bằng bao nhiêu? Thật nhạt nhẽo, chán ngấy. Bỗng có tiếng hét thật to, phá tan bầu không khí yên tĩnh của cả ngôi nhà. Tôi gạt vỡ chạy ra cửa. Trên hành lang nhiều người hấp tấp chạy vụt qua, giáo sư, bà Nghị và Hảo Hảo. Tiếng kêu lớn ấy xuất phát nơi phòng của khởi khởi. Cửa đóng kín mà tiếng hét vẫn lanh lảnh vọng ra. Giáo sư La Nghị tông cửa ra và tôi nhìn thấy một khung cảnh thật kinh hoàng. Tiểu ba, chú mèo tàn tật của tôi, không biết làm thế nào mà chạy vào phòng của khởi khởi. Trên mồm còn ngoạ một chú chuột vừa to vừa mập. Có lẽ vì mới lập công đầu tiên nên nó vui lắm. Nhưng tiếng hét của khởi khởi đã làm hắn hoảng hốt, chạy loạn cả lên, miệng vẫn ngoảm chú chuột từ nơi này sang nơi khác. Khởi khởi hình như đang vẽ. Trên bàn còn bày biển đầy dầu sơn và khung vải. Tiểu ba làm vỡ hết mấy lọ dầu, sơn đỏ, sơn trắng đổ tràn ra đất. Trên tay khởi khởi vẫn còn cầm cọ, nét mặt vừa sợ, vừa giận. Khởi khởi cố tránh không để cho chú chuột trong miệng tiểu ba đụng đến mình. Nàng vừa la, vừa cầm cỏ đập về phía tiểu ba Khiến nó càng hoảng hốt, nhảy về phía bức tranh Bức tranh sắp hoàn toàn bị rách toạc một mảnh to Tiểu ba bị mán trên ấy, nhưng mồm hắn vẫn không chịu nhả con chuột ra Khởi khởi giận dữ, vừa dậm chân, vừa ném nó với tất cả những thứ có trên tay Nàng hét, đồ mèo quỷ, mèo chết băm, ai nuôi nó mà không coi chừng gì hết đây Nhờ cánh cửa hải còn hé mở, chú tiểu ba như tìm thấy đường chạy Nên đánh thoát một cái nhảy ra khỏi và chạy về phía tôi. Khởi Khởi nhìn bức tranh rách, mắt đỏ hoe, đang chụp cọ chạy bay về phía phòng tôi. Tôi, giáo sư La Nghị và Hạo Hạo cũng chạy theo. Chúng tôi tràn vào phòng, khiến tiểu Ba càng hoảng hốt. Tôi la lớn, "Thôi đủ rồi, mấy người đã làm nó sợ quá rồi." Khởi Khởi vẫn luôn miệng, "Đồ mèo quỷ, mèo chết bầm." Thuận tay, nàng ném luôn chiếc cọ về phía nó. Chú mèo nhảy cao về phía bức tranh của mẹ bỏ rơi chú chuột gần chết xuống đất, tôi chỉ nghe hai tiếng rõm rảng rồi khung kính trên tường đã rơi xuống đất vỡ tung. Tiểu Ba nhảy qua cửa sổ, thoát nạn ra vườn. Cơn sóng gió đến đây đã ngừng lại, Mạc Bính đã chạy đến, cô ta nhặt xác chuột và quét những mảnh vụn kính bể, khởi khởi vẫn còn đứng trước cửa phòng tôi, cô ta giận dữ run giọng. "Đây là bức tranh thành công nhất của tôi, chị đền tôi đi." Giác sư La Nghị khoát tay nói. "Thôi, Bấy nhiêu đầy đủ rồi, bỏ qua đi, chỉ tại con mèo mà làm ầm cả lên, làm cái trò gì thế. Hạo Hạo cười to, hắn có vẻ sung sướng lắm. Tôi đã biết trước là chú mèo này sẽ gây sóng gió mà, thật không sai, vui quá, vui quá. Rồi quay sang khởi khởi, hắn cười. Đúng ra em phải thưởng cho chú mèo mới phải, vì nó giúp em la lớn làm vận động được gân cổ, em khó tính, không thích thể thao như vậy. Càng bể đồ nhiều chừng nào Đối với em càng tốt chứ sao Khởi khởi trợn mắt lườm anh Trề môi Rồi bước ra khỏi cửa Mạc bính đã đi ra từ bao giờ Ra khỏi cửa Có lẽ chưa hả giận Khởi khởi quay sang tôi nói ức mi Chị phải quăng con mèo đó đi Nhà họ la của chúng tôi không phải là cái phòng chứa đồ Ngoài việc thu nhận chị Chúng tôi không thể thu nhận thêm một con vật tàn thật nào khác nữa Rồi cô ta bỏ đi Những câu nói của cô ta Như những cơn xét đánh ngã tôi Đúng vậy Nhà họ La này Nào phải là nhà kho đâu Việc thu nhận tôi Đã là nhiều quá lắm rồi Thế mà tôi vẫn không ý thức được Còn mang thêm một con vật tàn tật vào nữa Cắn chặt môi Hai hàng lệ nóng tràn ra mắt Trước cảnh vật như mờ hẳn Tôi chỉ còn nghe thấy tiếng quát giận dữ Của giáo sư La Nghị Khởi khởi Mày đứng lại đây Tiếp theo Tôi nghe tiếng bước chân của ông chạy về phía hành lang và khởi khởi bị lôi trở lại phòng tôi. Tôi kinh hoàng mở vội mắt, những giọt lệ làm mờ khung cảnh, bàn tay to lớn của giáo sư La Nghị đang nắm chặt cánh tay gầy của khởi khởi lôi nàng đi, đồng thời miệng ông hét: "Khởi khởi, mày phải xin lỗi Ức Mi, nhanh lên, xin lỗi những câu nói ban nãy, nói mau." Có lẽ khởi khởi bị giáo sư nắm đau, mặt nhăn nhó, nhưng nàng vẫn cắn răng không nói một lời nào điều này khiến giáo sư càng giận dữ, ông dậm chân cả căn phòng muốn rung rinh. Ông quát: khởi khởi, ta biểu mày xin lỗi ức mi, mày có nghe không? Khởi khởi bắt đầu khóc, nước mắt lăn xuống, tiếng khóc thúc thích, Hòa lẫn vẻ đẹp, yếu đuối làm mềm lòng người. Tôi đã quên hết mọi tuổi nhục, tôi ân hận vì chú mèo của tôi đã làm hư bức tranh, lại còn làm đổ cả dầu sơn, làm nàng kinh hoảng, bị giáo sư la hét như thế. lấy tay chùi nước mắt, tôi ngập ngừng nói. Thưa giáo sư, chị ấy không có lỗi chi cả? Giáo sư ngạc nhiên nhìn tôi, ánh mắt ông có vẻ kỳ quái làm sao? Một lúc lâu, mồm ông lại lẩm bẩm một cách quen thuộc những điều gì không rõ. Có phải, chăng, ông đang mắng tôi là đồ ngu, hay đang hậm hực vì sự cứng đầu của khởi khởi? Quay lưng lại, ông bỏ đi, như quên hết tất cả những rắc rối vừa qua. Lúc ấy, bà nghị bước vào, gương mặt bà trắng bệch như mặt khởi khởi. Nắm tay con, bà bước ra khỏi phòng tôi Nhìn theo hình ảnh hai mẹ con sóng bước Lòng tôi nghe tuổi hổ Cô đơn như những câu thơ trong Thiên Luân Lệ Như lướt qua đầu Nhân giả hữu phụ, ế ngã vô độc Nhân giả hữu mẫu, ế ngã độc vô Tạm dịch Người ta có cha, sao tôi chẳng Người ta có mẹ, sao tôi không Nếu tôi có cha mẹ Thì đâu có chuyện nuôi con mèo tàn tật Mà khổ sở như vậy? Ngồi xuống giường, hai tay nếp vào áo, tôi nghĩ ngợi, lang mang. Có người đến gần, đứng trước mặt tôi. Hạo hạo, hắn đang nhìn tôi cười, tinh thần có vẻ sảng khoái lắm. Vuốt mái tóc ngắn của tôi, hạo hạo nói. Chỉ là chuyện cỏn con phải không ức mi. Nếu em thật sự là loài hoa vi kinh thảo, thì ngay cả gió bão cũng mặc gió bão. Đây chỉ là một cơn gió nhẹ, em không phải là loài cây vững chắc, mà còn là cọng cỏ vô ưu nữa kìa mà. Kinh thảo. Kinh thảo với thố ti hoa, điển tích này có lẽ thông dụng khắp nhà. Nhìn hảo hảo, nụ cười của hắn vẫn tươi, hắn lại xoa tóc tôi. Vui lên đi ức mi, sung sướng là của em cơ mà. Hắn lại bước ra, cài cửa lại cho tôi. Nhìn theo dáng hắn, lòng tôi nghe ấm áp lại, nước mắt lại trào ra mi, tôi lẩm bẩm. hảo hảo, tôi thích anh, thích anh thật tình. Trung Đan dạy học về là vào ngay phòng tôi trong lúc tôi đang sắp sửa quần áo. Chiếc vali nhỏ cũ rách của tôi đặt trên bàn. Nhìn những thứ ấy, tôi nhớ lại ngày đầu tiên mới đến, chỉ có một ít quần áo thôi. Bây giờ đồ đạc đã tăng hơn gấp đôi. Phần lớn là giáo sư cho tiền mua, còn phần còn lại là Trung Đan sắm. Bây giờ có nên mang theo tất cả không? Hay phải bỏ lại? Trung Đan bước vào, nhìn cảnh hỗn độn trong phòng, chàng ngạc nhiên hỏi. Ước Mi, em làm gì đấy? Tôi nhẹ nhàng đáp Tôi thu xếp đồ đạc Để làm gì? Ngẩng đầu lên nhìn chàng Tôi nói Trở về Cao Hùng Ở với bà hiệu trưởng Lâm Em đi à? Không bao giờ Vì em thấy em không thể ở đây được nữa Trung đàn bước đến cạnh Ôm vai tôi Và xoay người tôi lại Ấn tôi xuống ghế Rồi ôm Tồn nói Bây giờ nói cho anh biết Có chuyện gì đã xảy ra đi Tựa lưng vào vai chàng, tôi chậm rãi đem tất cả những dòng tố do tiểu ba gây nên kể một mạch. Chàng chăm chú nghe rồi buông thõng tôi ra, đứng dậy, vừa đếm bước vừa suy nghĩ. Một lúc sau, chàng đến trước mặt tôi hỏi thật nghiêm nghị. ức mi có thật em muốn rời khỏi nơi đây không? Vâng. Tôi đáp, thật ra trong lòng tôi cũng không hẳn quyết định thế. Được rồi, như vậy thì... Chàng nói, chúng ta sẽ cùng đi. Ở nhờ nhà người thật khó Anh đã định sẵn là đến khi em đậu vào đại học Mình sẽ dọn vào cư xá ở Nhưng bây giờ tốt hơn là kiếm một căn nhà cho em Còn anh, anh sẽ ở chung với bạn bè Hay vào cư xá giáo chức độc thân ở tạm Nhưng như vậy cũng hơi bất tiện Thí dụ như vấn đề ăn ở, giặt giũ chẳng hạn Em là gái ở một mình như thế Anh không an tâm chút nào Còn điều em đòi về Cao Hùng Anh nhất quyết bằng mọi cách không để em đi Chàng đặt hai tay lên vai tôi chòm sát mặt tôi nhỏ nhẹ dù sao đi nữa em cũng sẽ là vợ của anh hãy để cho anh chăm sóc em nhé tôi không đáp chàng đi thêm một vòng rồi dừng lại nói em khoan sửa soạn đồ đã để anh kiếm nhà trước rồi hãy hay làm cái gì cũng phải có kế hoạch không thể hấp tấp được phải không đến trước bàn học chàng cầm bức tranh của mẹ lên ngắm tấm kính lồng ngoài đã bể khung gỗ đã sứt chàng gỡ bỏ khung đi cũng cầm bức tranh lại, rồi mở ra xem và phê bình. Mẹ em có thể là một họa sĩ lắm nhé, nét vẽ mạnh hơn khởi khởi nhiều. Lật ra mặt sau, chàng ngẫm ngĩa, rồi dần mặt ra nhìn tôi như vừa khám phá ra một điều gì. Một lúc sau, chàng dùng lời lẽ thật lạ lùng nói: "Ức mi, em sanh tại đâu?" Tôi ngẩn người một lúc nói: "Em cũng không biết, về mẹ em không có nói, hình như ở Tứ Xuyên thì phải, sao?" anh khám phá ra được một điều rất thích thú, thích thú mẹ em có viết ở phía mặt sau bức tranh mấy hàng chữ em có nhìn thấy không? tôi lắc đầu, bức tranh do mẹ lòng khung em chưa hề mở ra xem sao? có liên hệ tới nơi em sinh ra à? Trung Đan mang bức họa đến trước mặt tôi, phía mặt sau bức tranh núi non hùng vĩ có nét bút bay bướm của mẹ với hai câu thơ, mặt trời khuất núi non che hàng hàng chim nhạn tung về nơi đâu bên dưới lại có hàng chữ nhỏ thật khó đọc mùa thu năm dân quốc thứ bốn nhớ cảnh mi đàm chuyện xưa như khói mây không tìm lại được tôi nhìn trung đan chàng cũng nhìn tôi như đang cố nghĩ một điều gì tôi tưởng tượng mình có thể nhìn thấy tư tưởng của chàng như loài ngựa hoang đang dục dã ánh mắt chàng thật trang nghiêm răng cắn chặt tôi gọi anh trung đan chàng gắt đừng để anh suy nghĩ Anh đang nghĩ gì thế? Một vấn đề. Chàng trả lời tôi như không trả lời gì hết. Bỗng đôi mày chàng giãn ra. Mi Đàm là tên của một địa phương, hình như là tên một quận nhỏ ở tỉnh Quý Châu thì phải. Thế anh nghĩ em sinh ở Mi Đàm nên mẹ đặt cho em cái tên ức Mi ư? Không, anh không nghĩ thế. Mẹ em có thể sinh em ở Mi Đàm nhưng cũng có thể Mi Đàm là một nơi mà bà ấy không thể nào quên được. Chẳng hạn như tại nơi đó, bà và cha em gặp nhau nên đặt cho em cái tên ức mi Nhất định, tên em và mi Đàm không thể tách rời ra được. Cũng như đó là nơi mà mẹ em không thể quên. Nhưng đó cũng chẳng phải là điều anh nghĩ mà anh đang nghĩ đến một chuyện khác. Tôi không nhẫn nại được nữa. Chuyện khác là chuyện gì? Anh muốn bày điều gì nữa đây? Một năm về trước, trong lần phụ giúp giáo sư La Nghị sắp dọn lại những tài liệu về địa chất, Anh đã thấy một số tài liệu bị cũ rách mất mấy trang nên anh đã lục lạo các ngăn tủ tìm thì vô tình thấy một bức hình cũ chụp một người đàn ông và một người đàn bà. Người đàn ông là giáo sư La Nghị còn người đàn bà thì không phải là bà Nghị mà là một người khác. Bên dưới bức ảnh lại có một hàng chữ chụp tại mi đàm Quý Châu. Tôi bực dọc thế anh nghĩ rằng người đàn bà ấy là mẹ em à? Cũng có thể lắm. Tôi nhìn lên tường bức hình gia đình của mẹ hỏi thấy người đàn bà đó có giống mẹ em trong hình chăng anh không dám chắc vì hình dáng của người đàn bà ra sao thì anh đã quên mất rồi chỉ biết rằng bức hình chụp trên hai năm người đàn bà rất trẻ và giáo sư la nghị là một thanh niên thật đẹp trai giống như hảo hảo bây giờ đấy tôi trầm ngâm không đáp trung đang lại tiếp ức mi anh như tìm ra một ý niệm là có thể lúc xưa mẹ em là tình nhân của giáo sư la nghị Một mối tình sôi nổi với ông ấy, vì thế trước khi chết, người mới nghĩ đến việc gửi em cho giáo sư nuôi dưỡng, vì mẹ em biết chắc là giáo sư sẽ thương em. Đó chỉ là những điều anh tưởng tượng, bản năng kháng cự khiến tôi chống đối, vì anh không có điều gì chứng minh rằng người đàn bà ấy là mẹ em, ngoài ra nếu điều anh nghĩ là đúng thì chắc chắn mẹ em không bao giờ gửi em cho giáo sư La nghĩ cả. Tại sao? Vì bản tính mẹ em rất cương nghĩ, bà ta sẽ không bao giờ đem đứa con côi của mình nhờ vả người tình cũ nhất là anh phải nhớ điều này mẹ em và bà nghĩ là hai chị em bạn thân nếu hai người yêu nhau thì nhất định phải có sự bất hòa như thế làm sao người có thể cho tôi sống chung với bà nghĩ cũng như bà nghĩ làm sao có thể đối đãi với tôi thân thiện như thế trung đàn chậm rãi nói em tưởng bà nghĩ thân thiện với em lắm à tuy bà ấy không thích em lắm nhưng cũng chưa đến nỗi ác ý Thật không? Trung Đan gằn giọng. Vậy chứ em không thấy nhiều đêm bà ấy vào phòng em đó sao? Em không lạ lùng à. Em có biết là trước khi em đến, bà ấy không hề đi ra ngoài vào đêm hôm như thế? Vậy anh thấy... Tôi cảm thấy không an lòng chút nào cả. Anh thấy là không có việc gì giảng dị trong ngôi nhà này hết. Kể cả sự hiện diện đột ngột của em. Tôi vội cắt ngang. Em còn nhớ lần đầu tiên khi mới đến đây, anh đã bảo em rồi sẽ quen dần. Điều đó chứng tỏ rằng Đâu có gì bí mật ở đây đâu Đúng vậy Ngôi nhà này lúc trước Có vẻ giản dị hơn Nhưng từ ngày em đến đây Thì sự việc bỗng trở nên phức tạp Trung Đang ngừng nói một chốc Anh vừa mới nghĩ ra một điều Điều chí Đừng gấp Hãy để anh phân tích Chứng minh một lúc Bây giờ anh chưa thể nói được Để anh nghĩ kỹ lại xem Chàng bước đến cạnh bàn Mang chiếc vali của tôi Đã đóng lại đem bỏ vào trong hộc tủ, rồi lại mang đống quần áo bày la liệt trên giường nhét vào đấy. Tôi nhỏm người lên hỏi: "Anh làm gì đấy? Sếp đồ đạc của em lại, em khoang dọn đi, đợi anh làm sáng tỏ vấn đề đã." Trùng Đàn cài tủ lại, xong quay sang tôi: "Em đừng lo lắng thế, được không ức mi? Tối nay không có giờ dạy, anh mời em đi ăn cơm ở vườn chơi trẻ em, ở đó có món thịt nướng ngon lắm. Sau đó chúng ta đi xem hát, đi không em?" tôi chào mày thắc mắc trung đăng anh đã khám phá ra điều gì chàng nắm lấy tay tôi không có chuyện gì cả đừng nghĩ nữa em càng nghĩ càng mệt óc người có tư tưởng càng giản dị chính là người sung sướng nhất đó em à nắm tay nhau bước ra khỏi phòng chúng tôi xuống lầu một ngày dài bực dọc trôi qua một buổi tối đẹp trời đang đến chương mười một buổi chiều mây xám vần vũ trên không Mưa bụi bay lất phất. Theo tin khí tượng trên báo cho biết thì khí lạnh đang từ hoa bắc đổ xuống, áp khí cao đang di chuyển về phía đông nam. Cánh cửa kính ở phía cửa sổ dù đã được gài chặt, màn cửa đã phủ kín, nhưng cái lạnh vẫn len vào. Bếp lửa hồng được thêm củi, ánh lửa tung tăng muốn đưa tôi vào một mơ. Với thời tiết như vậy, tốt hơn hết là chui vào mền đọc tiểu thuyết. Bên cạnh để thêm dĩa hạt dưa hay vài miếng bò khô và nếu có cả người mình thích ngồi bên chuyện trò thì tuyệt nhất trần đời. Quan sát đi, thở dài, tôi đứng lên lấy bình trà trên chiếc ghế đặt cạnh bên hỏa lò, bình nước chỉ còn vài giọt cặn. Ôm chiếc bình, tôi xuống nhà bếp châm nước. Đây là một công việc mà tôi thích nhất so với những sách vở khô khan chán phèo. Xuống lầu, định bước về phía nhà bếp, tôi thấy cánh cửa nhỏ nơi phòng làm việc của giáo sư La Nghị như có một vẻ gì quyến rũ tôi, cánh cửa chỉ khép hờ. Tôi tính toán, hôm nay thứ tư, buổi chiều giáo sư Lan Nghị có giờ dạy, ông ta không có ở nhà. Khởi khởi nằm vùi trong phòng, bà Nghị thì khỏi phải nói, Hạo Hạo đã đi từ lúc trưa. Trước khi rời nhà, hắn còn đánh vòng qua phòng tôi, hứa là sẽ giúp tôi tìm một chú mèo khác giống hệt Tiểu Ba. Tôi quên nói điều này, là từ khi Tiểu Ba kinh hoàng nhảy ra cửa trốn đến nay Hắn được coi như là mất tích, việc này tôi đã tốn không biết bao nhiêu là nước mắt. Trùng đàn chiều nào cũng có giờ dạy cả, vì thế hình như không có ai đến thư phòng này, cửa khép hờ, có lẽ giáo sư đã quên đóng lại khi đi. Lững lự một chút không cưỡng được sự lôi cuốn của cánh cửa, tôi đặt bình trà lên bàn ăn và lén lén bước tới, thò đầu vào trong thăm dò một lúc, đúng như dự đoán, suốt thư phòng trống không. Từ vẻ lạnh lẽo và ánh sáng nhợt nhạt, không có một bóng người nào trong ấy. Bước vào, quay lại cài cửa, đứng giữa nơi âm u lạnh lẽo như vậy, tôi có một cảm giác không yên tâm. Xung quanh là những chiếc tủ kính, bên dưới các ngăn tủ chứa đầy những giấy tờ lộn xộn, có lẽ là bài thi của sinh viên những năm qua, cũng có thể là những tài liệu nghiên cứu của giáo sư La Nghị. Chắc đã lâu rồi, những ngăn kéo này chưa được soạn lại nghe thoang thoảng mùi mốc. Đi dọc theo hai bên tủ kính, tôi bắt đầu quan sát những mẫu đá trưng bày trong tủ. Bên dưới mỗi mẫu đều có một mảnh giấy nhỏ kể tên và phân loại. Chậm rãi, tôi đọc: Thời đại nguyên cổ, sa thạch, lạc thạch, thạch cao, thạch anh, kết tinh phím viêm, kỹ vân mẫu phím viêm, thêm tựn viêm, thạch anh viêm, thạch mặt phím viêm, thạch cao viễm, phím ma viêm kỹ xiếm ma viêm, như ánh viêm. Ôi, toàn là ba cái thứ đồ khô khan vô vị, Trách Chi Trung đang đã nuốt không trôi, rồi chỉ một lúc sau là tôi mất hết mọi thích thú. Tôi bỏ qua lục lão các ngăn kéo, bắt đầu từ ngăn kéo thứ nhất, nhẹ nhàng kéo ra. Tiếng ken két phá tan vẻ tĩnh mịch của căn phòng làm tôi hoảng hốt, bản năng tạo cho tôi cảm giác bất an, hình như có người đang nhìn trộm. Quay người nhìn bốn phía, Nhưng chỉ có sự lặng yên chết chóc của giang phòng và tiếng thở dồn dập của tôi. Không người xuống, nhìn vào ngăn kéo vừa mở, toàn là những tài liệu cũ rích. Từng tập, từng tập được kẹp cứng. Bên ngoài có ghi rõ, cái gì mà nguyên cổ đại, thái cổ đại, rồi cổ sinh đại, tân sinh đại. Tôi lật phớt qua, không thấy gì hay ho cả. Đóng ngăn kéo trên lại, tâm mở cái thứ hai. Bên trong chứa đầy những tài liệu và hình ảnh được sắp đặt ngăn nắp. Cũng là đồ vô vị, tôi lại đóng lại, mở thêm cái thứ ba, cũng thế. Cứ vậy, tôi mở hết cái này đến cái khác theo thứ tự, càng lúc càng thấy đồ đạp hỗn độn hơn. Sau cùng, tôi thấy một tập giấy bọc da vàng đã cũ trên có đề, hình ảnh linh tinh. Tìm tôi như đập nhanh, có phải trong này có bức ảnh mà tôi muốn tìm hay không? Mở khóa niêm ra, tay run run mở, rút hết tất cả hình ảnh trong ấy ra ngoài tôi muốn xem từ tấm một thì một tiếng động làm tôi giật mình ngẩng đầu lên tôi điến người buông rơi đóng ảnh trước mặt tôi bà nhĩ như từ dưới đất chui lên sừng sững trước mặt tôi hoảng hốt không hẳn vì sự xuất hiện đột ngột của bà mà còn vì thái độ và đôi mắt của bà bà đứng thẳng người bên ngoài khoác chiếc áo trắng không biết đến từ lúc nào run rẩy không biết có phải vì lạnh hay vào một lý do nào khác bà nhìn tôi với đôi mắt thật lạnh Thật kỳ quái, mà tôi không thể tả ra đây được. Đôi mắt ấy tương phản với làn da trắng xanh, làm cho người nhìn có một cảm giác như gặp quỷ đội mồ. Tôi rùng mình, bước lui về sau một bước, lắp bắp. Bác, bác nghĩ. Bà nhìn xuyên thẳng người tôi, không tiến tới cũng không lùi, không nói, không động đậy, giống như một xác chết dựng đứng. Tôi rung rẩy tôi sợ, vì nói thật, bà không giống người sống nữa. Hàm răng tôi đánh lập cặp, tôi giải thích. Bác, Bác nghĩ tôi tôi không biết bác đang ở trong này Nên mới tự tiện bước vô Bà vẫn nhìn tôi Thục lùi về phía cửa Tôi nói Xin lỗi bác Bỗng nhiên tôi thấy sợ hãi Trong giang phòng đầy mùi mốc và âm u Bà nghĩ đã làm tôi sợ Đôi mắt bà sâu hóm như hai cái giếng sâu Như muốn nuốt sống tôi Vội xoay nắm cửa Tôi tiếp tục nói Tôi mong rằng chưa chưa chưa làm phiền bác Tôi muốn trở lên lầu Tôi chưa kịp mở cánh cửa ra Thì bà Nghị đã đến trước mặt, một bàn tay lạnh lẽo chặn lên không để tôi mở cửa. Bàn tay thật lạnh và chỉ còn da bọc xương như bàn tay của người chết, mắt lại đen đến dễ sợ. Tôi rùng mình biết là bà đang lên cơn. Bà Nghị hôm nay và bà Nghị thố ti hoa ấy hoàn toàn khác biệt. Hôm ấy bà dịu dàng, tư tưởng sáng suốt, nhưng hôm nay chỉ giống như hình quỷ khắc trên gỗ, tôi rung rẩy lắp bắp. Bác nghĩ, bác bác bác muốn gì thế? Cô muốn gì?" Bà hỏi ngược lại, khiến tôi ngạc nhiên, "Vậy bà ta đang tỉnh hay đang nổi cơn đấy?" Tôi trả lời, giọng vẫn còn run sợ, "Thưa bác, cháu cháu không muốn gì cả, chỉ chỉ là qua vậy thôi." Bàn tay bà bắt đầu di động trên cánh tay tôi. Mặc dù tôi mặc những hai lớp áo, tay bà không thể chạm vào da thịt tôi, nhưng tôi vẫn thấy nổi gai ốc, rồi từ từ Những ngón tay ấy chạm nhẹ lên cổ tôi. Những ngón tay lạnh, trơ xương như những chiếc móng nhọn bấu nhẹ trên cổ. Tôi nuốt ực một cái, quay đầu lại nhìn, đôi mắt bà nghị lờ đờ như người mất trí, bà ta lẩm bẩm, "Tôi không cố tình, chỉ đừng nên cho nó đến đây, thật tàn nhẫn quá. Cô ở đây, cô ở đây để dò xét tôi đấy à? Tôi không thể, tôi không thể chịu đựng được nữa, thật tàn nhẫn quá, tôi không cố tình như thế." Tôi vươn cổ ra. Thử đưa tay gỡ những chiếc móng nhọn, nhưng bà ta bấu chặt quá. Đôi mắt bà mê loạn một cách dễ sợ. Hơi thở tôi nặng nề hơn, sự sợ hãi như hớp hồn. Tôi chống trả, kinh nghiệm dễ sợ của ngày đầu tiên lại đến. Tôi hét lớn, buông tôi ra, buông tôi ra. Những ngón tay của bà càng siết chặt. Trong những lúc mê loạn thế này, bà ta thật mạnh. Cổ họng tôi nghẹt dần, hơi thở tôi thêm nặng nề, đầu như đom đóm, nhảy múa trước mắt. Bản năng tự vệ làm tôi chống trả mạnh liệt hơn, hai tay tôi giữ lấy tay bà nghị, hai tay bà siết chặt hơn, miệng lẩm nhẩm. "Cổ cô, chúng tôi mất tất cả, cô đừng đến đây, tôi ghét cô, tôi ghét cô lắm." Tôi không thở được nữa, tay chân bủng rủng, mắt tôi trợn ngược, lỗ tai lùng bùng, mắt bà nghị như lớn dần trước mặt, một khuôn mặt trông thật khiếp đảm như mặt một xác chết, còn những ngón tay như dây leo quấn quanh cổ tôi. Thố Ty Hoa Đây có phải là dây leo thố ti hoa mê loạn chưa? Nhưng tôi chưa muốn chết, nhất là bị một người điên bóp cổ chết trong gian phòng tối đen này. Tôi chống cự kịch liệt, người va mạnh vào cửa, tôi cố gắng la lớn để mong có người đến cứu. Nhưng những tiếng ú ớ không lọt ra cửa được. Chân tôi chạm vào ghế, tôi đạp mạnh, âm, tiếng động chát chúa, làm bà nghĩ bị chấn động, buông lời tay một chút. thừa cơ hội, tôi xô mạnh bà ra, chúng tôi quần thảo nhau, hỗn hển thở. Rồi tôi nghe có tiếng chân người chạy đến. Cửa tung ra. Lập tức có người chạy lại chụp vào người bà Nghị. Cổ tôi được giải thoát. Tôi nhảy sang một bên hỗn hển thở. Lúc đó tôi mới thấy rõ người đến cứu tôi. Thật không ngờ người này là Gia Gia. Gia Gia đang hùng hổ hút vào cổ bà Nghị. Gương mặt ngây dại hàng ngày của bà đã biến mất. Bà Nghị bỏ tay ra xong. Gia Gia vẫn không buông tha. Lại đánh bà Nghị ngã xuống đất. Tôi ngạc nhiên mở to miệng. Nhưng trong lúc bà còn định đánh thêm Tôi vội vàng la lên Đừng làm thế, Gia Gia Gia Gia ngừng lại ngẩng đầu lên nhưng ngạc nhiên nhìn tôi Gương mặt nhăn nheo kia trông thật ngớ ngẩn Chứng tỏ bà không biết mình đang làm gì Việc cứu tôi có lẽ hoàn toàn do bản năng của bà Nhưng tôi cảm động quá Không biết làm sao cảm ơn Nắm tay bà tôi vỗ về Cảm ơn Gia Gia Thật cảm ơn Gia Gia Bà vẫn đứng đó nhìn tôi Nhưng có lẽ vẻ thân thiện Đã làm cho bà sung sướng Nụ cười lại hiện lên trên mép Một cách đơn thuần Trong Gia Gia cô đơn làm sao Trong một phút xúc động Tôi đến gần hôn lên má bà và nói Mong rằng mọi người đều bình dị như Gia Gia Để không còn việc gì xảy ra nữa Hành động của tôi Đã làm cho Gia Gia ngạc nhiên đến nín thở Trạng thái kinh ngạc của bà Làm tôi cảm động Nước mắt tuôn tràn ra mi Nếu ta biết rằng Trên đời này có người không vì lý do này hay lý do kia yêu mến ta, không đòi hỏi một điều kiện nào để sùng bái ta, mặc dù kẻ ấy là một bà điên thì tôi chắc ai cũng sẽ cảm động như thế. Bà nghĩ từ từ ngồi lên trong đám hình ảnh rơi bừa bãi, bà mở to mắt nhìn tôi. Đúng lúc đó có người chạy đến, Mạc Bính đứng nơi cửa, trố mắt nhìn, khởi khởi chau mày không tin rằng những điều xảy ra trong phòng là thật. Cô ta hỏi: "Chuyện gì thế?" Tôi mệt mỏi đáp Thôi, chị nên điện thoại cho giáo sư Để người trở về ngay lập tức Mẹ chị đang trở bệnh Chút xíu nữa đã bóp cổ tôi chết rồi Nói xong Tôi không muốn nghĩ đến bà nghị nữa Vì đối với tôi Đây quả là một kinh nghiệm khiếp đảm Nắm tay Gia Gia Tôi bước ra khỏi phòng Lòng tự hứa sẽ không bao giờ bước vào nơi đây Tôi đi với Gia Gia Với một tình cảm thân thuộc về phòng bà Đây là lần đầu tiên tôi vào phòng bà trong dãy nhà nhỏ bên dưới. Đó là một căn phòng hẹp và tối, khung kính đã vỡ, mặc cho gió buốt lùa vào làm gian phòng mang một vẻ băng giá thảm đạm. Đứng trước gió, tôi hắt hơi hai cái, bước lại gần giường, đưa tay sờ chăn nệm, sao lại mỏng dính như thế này? Nhìn gia gia, tôi chau mày, lắc đầu nói, "Gia gia ở đây à?" Bà nhìn tôi cười ngờ ngợ. Trong một phút xúc động, tôi chạy ngay về phòng lấy gối, Vải, lót mỗi thứ một tấm, lại lấy thêm một cái chăn dày đem đến cho Gia Gia. Trải giường xong, tôi quay người lại, nhìn vẻ kinh ngạc của bà. Thưa cô, cô làm gì thế? Bà nói, tôi sung sướng, thấy bà nói được một câu có đầu, có đuôi như vậy. Vỗ nhẹ lên giường, tôi nói vắng tắt. Cho Gia Gia đó. Gia Gia bước lại, ngồi lên giường, đưa tay xoa xoa gối mềm, xong lại nhìn tôi cười, nụ cười ngờ ngợt giữ mãi trên môi. Tôi lén lén bước ra khỏi phòng, tiếng ca từ phòng bà vọng ra, vẫn bài ca muôn thuở. Hoa phi hoa, giọng hát uyển chuyển dễ thương, tôi biết lòng bà đang hát đấy, đem lại hạnh phúc đến cho người cũng là điều làm cho mình vui sướng, tôi nhảy hai bậc một lên lầu, bước về phòng, chuyện ban nãy hình như bị tiếng hát của gia gia cuốn trôi đi mất. Đến phòng, mở cửa ra, quạt lửa lên, thêm hai hoàn than. Xong tôi ngồi xuống bó gối nghỉ ngơi, Khẽ thở dài Nghĩ đến việc chỉ còn chút nữa Là tôi bị bà Nghị bóp cổ chết Không khỏi hú hồn Đưa tay nâng tách trà Nước lạnh tanh Chỉ còn những sát trà vùng Tôi nhớ đến việc đi chăm trà lúc nãy Đã quên mất mà lại còn suýt chết Nghĩ lại tôi nhất định Bà Nghị đã có mặt trước ở trong phòng Khi nghe tiếng tôi Bà ấy vội núp vào trong ngách nào đó Rồi đợi đến lúc tôi lật tập ảnh Bà ấy mới ra mặt Nhưng mà bà ta ở trong đó làm gì? Sao lại trốn? Ngay lúc tôi bước vào phòng, bà ấy đã phát bệnh rồi chăng? Tất cả những việc làm của bà ấy có hoàn toàn là do bệnh sai khiến chăng? Tôi lắc đầu, không tìm ra giải đáp. Lấy chiếc đũa bếp khơi lửa, tay tôi vẫn còn run. Lúc cuối người xuống, bỗng nhiên một cái gì trong túi áo rơi trên trò, nhặt lên xem thì ra một tấm hình cũ có lẽ lúc nãy khi tút hình ra đã có một tấm tình cờ rơi vào túi áo mà tôi không biết đó là bức hình một đứa bé gái khoảng sáu tháng ngồi trên chiếc ghế mây tròn mặt sau ảnh có hàng chữ tháng giêng năm dân quốc thứ ba 13, khi khởi khởi vừa được sáu tháng nhìn kỹ cô bé bức ảnh đã quá cũ khuôn mặt cô bé không rõ ràng nhưng vẫn còn trong rõ nét bộ bẩm lúc nhỏ sổ sửa như thế này mà khi lớn lại yếu đến độ gió thổi muốn bay 18 năm trôi qua, cô bé ngày xưa đã trở nên thiếu nữ kiều diễm như hôm nay, thì làm sao tìm ra nét mường tượng được? Nhìn cô bé với chiếc mũi nhỏ nhắn, đôi mắt linh hoạt, chiếc cằm mọng, nếu không có những lời chú thích ở mặt sau, có lẽ tôi không tài nào đoán ra khởi khởi. Nhưng nói thật, tôi thấy thích cô bé bụ bẩm trong hình hơn là hình ảnh khởi khởi hôm nay, vì bức hình ấy mang đến người xem sự yêu thương, thân thiện hơn là vẻ lạnh lùng hiện nay của khởi khởi. Xem chán, đặt bức ảnh lên bàn, ngồi yên lặng bên hỏa lò. Tôi nghe tiếng giáo sư la nghị. Bà nghị có lẽ đã trở về phòng trong lúc tôi bận biểu với Gia Gia. Tôi nghe tiếng gót giày hấp tấp nện trên hành lang đi về phía phòng bà nghị. 15 phút sau, tiếng giày ông lại bước ra rồi chạy vội xuống lầu. Tôi ngồi tựa vào ghế suy nghĩ, không biết có nên hay không nên đem câu chuyện suýt nửa biển nguy của tôi ra kể cho giáo sư nghe. Ngay lúc chưa tìm ra quyết định thì tiếng chân của giáo sư đã chạy trở ngược lên lầu, ngừng trước cửa phòng tôi. Rồi ầm, cánh cửa trước phòng bị xô tung ra. Giáo sư La Nghị bước vào, sự giận dữ làm râu tóc ông dựng ngược. Đôi mắt tròn xoe nhìn thẳng tôi, ông quát. Ước mi! Tôi giật mình nhảy nhổm, chiếc đũa bếp rơi xuống. Đã lâu rồi, ông không còn đối xử với tôi hung bạo như hôm nay. Ngạc nhiên, tôi quay đầu lên nhìn, tiếng quát của ông lại vang lên. Cô nói tôi nghe xem. Cô làm như vậy là sao? Tôi ngờ ngỡ. Thưa giáo sư, tại sao? Cô giải thích ngay ức mi cô đến phòng làm việc của tôi để làm gì chứ? Tôi ngập ngừng. Dạ, tôi thấy cửa phòng mở nên tò mò bước vào xem. Tròn xoay mắt, tôi cố gắng tìm một lý do thích hợp để giải thích điều tôi làm đổ tập ảnh. Dạ, tại tôi hơi tò mò một chút. Có lẽ lý do này không chính đáng lắm. Chiếc đầu của giáo sư bỗng Kề gần tôi, đôi mắt như tué lửa. Được, cô nói rõ cho tôi xem, trong đó có gì lạ đáng cho cô tò mò hả? Đôi tay ông chụp lấy cổ tay tôi kéo mạnh. suýt chút nữa thì tôi đã bị rơi vào hỏa lò. Trán tôi suýt chạm vào đầu ông. Giáo sư La Nghị lại hét to, rung rinh cả tai làm tôi hoảng hốt. Tôi cho cô biết, lúc nào tôi cũng muốn cô được nên người. Nên cho cô vào đại học để cuộc đời cô được sung sướng. Nhưng nếu cô không chịu ở yên, muốn phá hoại cái gia đình này, thì đó là do cô ép buộc tôi phải làm điều tôi không muốn. Thế thì ức mi, trước khi để cô phá tan cái nhà này, tôi chỉ có cách mời cô đi khỏi là hơn. Tôi đứng thẳng người lên, thử giựt tay ra, nhưng tay ông nắm chặt quá, khiến tay tôi không thể thoát ra được. Nước mắt động quanh mi, tôi không còn tự chủ được nữa. Thưa giáo sư, vợ giáo sư suýt nữa đã bóp cổ tôi chết, bây giờ ông lại ức hiếp tôi. Được rồi, giáo sư không cần đuổi, tôi sẽ đi Tôi sẽ đi ngay, đi ngay bây giờ Giáo sư la nghị, buông lời chiếc tay tôi Ông liếc ngang tôi Ai bóp cổ em? Vợ của ông chứ ai? Nếu không có Gia Gia đến cứu Có lẽ giờ này tôi đã chết mất rồi Mấy người nếu khó chịu, không thích tôi Thì tôi sẽ không ở đây nữa Cả cái nhà họ la này toàn chỉ là người điên Nói thật với ông, tôi sợ ông Sợ tất cả những người trong nhà này Kể cả ma quỷ Được rồi Tôi sẽ đi, ông không đuổi tôi cũng đi Tôi đã muốn đi từ lâu rồi Tôi vừa la, vừa hét một hơi Giáo sư la Nghị yên lặng Buông tay tôi ra Ông khoanh tay lại trầm tư Tôi xoa cổ tay đã nổi vòng đỏ Thúc thích khóc Tôi lầm thầm không suy nghĩ Thật là giả mang, một bà điên Giáo sư la Nghị chặn lại Giọng nói của ông ôn tồn hơn Đừng nói bậy, ức mi Tôi thêm một câu Đó là sự thật Thôi được rồi Thái độ của giáo sư như đã hiểu biết Bây giờ tôi không muốn nhắc đến chuyện đó nữa Nhưng từ rầy về sau Em đừng lục lạo trong phòng tôi nữa nhé Ráng học đi Nếu em thi rớt đại học Thì làm sao xứng đáng với sự lo lắng của mẹ em Học đi nhé ức mi Ông ta nói xong Bước về phía cửa muốn đi Tôi hét lớn Giáo sư xin đợi một chút Ông đứng lại Quay đầu sang miễn cưỡng hỏi Còn chuyện gì nữa đó Tôi cắn chặt răng, cứng cỏi Thưa giáo sư, cảm ơn lòng tốt của giáo sư đã nuôi dưỡng Và dạy dỗ tôi trong suốt nửa năm nay Nhưng lần này tôi quyết định rời khỏi nơi này Vì mọi người đã làm cho tôi chán ngấy Tôi không thể sống trong hoàn cảnh như thế Nhờ vả người không bằng nhờ vả chính mình Tôi sẽ đi Dù sao đi nữa cũng xin gửi lời cảm ơn tất cả Giáo sư la Nghị trừng mắt như tué lửa Ông giận dữ Nhà chúng tôi không phải là cái phòng ngủ Cô thấy vui ở lại Không thích nữa thì cô bỏ đi Đâu có chuyện dễ dàng như thế Ngoài ra chính mẹ cô đã gửi cô cho tôi Thì trước khi cô tốt nghiệp đại học Tôi có quyền cấm cô rời khỏi nhà này Tôi cải lại Đại học có thể bỏ Nhục không thể nào chịu được Ai đã làm nhục cô Giáo sư La Nghị hét to Ông nhảy đến chụp lấy vai tôi lắc mạnh Thái độ của ông làm tôi hoảng hốt Cho cô biết Cô phải phân biệt đâu là phải đâu là trái Với cô tôi không biết đối phó ra sao cả Cô vừa đến thì bệnh của nhà thúc trở lại Khởi khởi đau khổ, hảo hảo bất an Ngay cả trung đan cũng bị ảnh hưởng Riêng tôi Ông nghị bỗng ngưng lại Rồi nhỏ giọng, lẩm bẩm cái gì trong mồm Buông tôi ra, ông đưa tay xoa mũi Thôi thì coi như Cô là khách tình của nhà này vậy Tôi đã nhẫn nại quá sức Mà cô còn muốn bỏ đi Đừng có điên, ở lại đây cho tôi Nói xong, ông bước ra cửa Tôi không muốn kêu ông trở lại nữa vì những tiếng la hét ôm ảo của ông làm tôi rối óc. khi đến cửa ông còn quay lại nói lớn: ức mi, nếu em đi thật tôi mà bắt lại được tôi sẽ đập gãy xương đó nhé. cửa phòng đóng sầm điếc cả tay, đưa tay lên ôm gọn đầu. trong óc tôi như có hàng vạn con ngựa đua đang tung vó, mắt chớp sao, tim đập mạnh. suốt ngày trời bao nhiêu việc rối rắm làm tôi muốn ngất xỉu. ngồi yên trên ghế đầu óc tôi muốn vỡ tung. đi. Không đi. Đi hay không đi? Đi. Không đi. Những câu hỏi. Trên lẫn quẩn trong óc tôi lại càng do dự. Họ ưa thích tôi hay oán ghét tôi? Trời đã tối. Mạc Bính gõ cửa. Thưa cô, xuống dùng cơm. Tôi đáp. Tôi không muốn ăn. Tôi không đói. Mạc Bính đi rồi. Tôi vẫn ngồi đấy. Bỗng nhiên cánh cửa mở rộng. Trung đang bước vào dưới ánh sáng trăng. Chàng nhìn tôi dò hỏi. "Giờ gì nữa mà khi vừa đến nhà anh ngay mặt bính nói là bà nghĩ lại trở bệnh." Tôi gật đầu, chàng nhìn tôi chau mày. "Em làm gì mà mặt mày tái mét thế?" Bước đến gần, nâng cằm tôi lên chàng nói, "Mắt em sao lại thế này? Ướt mi, kể cho anh nghe xem, việc gì đã làm em lơ láo như vậy?" Tôi lơ láo, lạc lời chăng. "Đúng vậy, vì nhà tôi đấu, ai sẽ dẫn tôi về đấy?" Ngã vào lòng Trung Đan, vòng tay ôm chặt chàng. Chỉ có chàng là người thân tình và hiểu biết tôi duy nhất mà thôi. Tôi gọi, anh Trung Đan, ôi, anh Trung Đan. Rồi tôi khóc lớn. Chương 15 Không biết ai đã từng có cảm giác tự đánh mất chính mình không? Chứ riêng tôi thì tôi đã có kinh nghiệm này. Không những chỉ đánh mất chính mình mà còn đánh mất cả một quá khứ mười chín năm của một cô gái có tên Mẫn Ức Mi thân thế thể xác tất cả đều biến thành một dấu hỏi lớn tôi là người không thích phân tích vấn đề nhưng với Trung Đan thì lại khác khi đem mọi việc kể là một cách tỉ mỉ cho chàng nghe và sau khi chàng suy nghĩ cặn kẽ thì tôi như rơi vào trong đỉnh xa mù lửa được khơi lên căn phòng ấm cúng vô cùng Trung Đan và tôi ngồi bên ánh lửa đêm đã khuya chàng cầm tay tôi thân ái hai vệt chân mày sậm và thẳng đang trao lại hàng ngàn chú ngựa hoang đang vút qua trong óc chàng một lúc sau chàng trầm ngâm nói mong rằng rồi anh sẽ biết em là ai tôi mơ màng em là ai một đứa con gái khổ sở coi cúc không nơi nương tựa có tên là mận ức mi năm nay đúng 19 tuổi chàng lắc đầu không giản dị như thế em không phải là một Mẫn ức mi đơn thuần như vậy Chàng đưa tay lên xoa cổ Suy nghĩ một lúc Lại hỏi Thế em còn nhớ rõ mặt cha không? Tôi đáp Chẳng nhớ rõ lắm Chỉ nghe nói cha học rất giỏi Bản chất nghệ sĩ nhưng yếu đuối Suốt năm bệnh hoài Chỉ nằm dài trên giường đọc sách Thế em có giống cha không? Tôi chỉ lên bức hình chụp cả gia đình tôi Anh nhìn xem có giống không? Chàng lắc đầu Anh không thấy giống lắm ất mi anh vừa tìm được một giả thuyết thật táo bạo thế nào nhưng đây chỉ là giả thuyết thôi nhé vừa nói chàng vừa nhìn sâu vào mắt tôi anh nói ra em đừng giựt mình tuy không đúng lắm nhưng giải thích được nhiều nghi vấn thì anh nói xem chàng siết chặt tay tôi nói từng chữ một giáo sư la nghị chính là cha của em tôi nhảy thoát la lên đừng nói bậy đừng xúc động hãy suy nghĩ cho kỹ Em sẽ thấy giả thuyết của anh không hoàn toàn vô lý Này nhé Em nói tính của mẹ rất nóng nảy Cứng rắn Sao lại mang con đến gửi nhờ giáo sư La Nghĩ Nếu không có một quan hệ đặc biệt nào Thì làm sao bà ấy biết chắc chắn là giáo sư sẽ nhận em Đó là điểm thứ nhất Bà Nghĩ đối với em lúc nào cũng như thù nghịch Rất nhiều sự kiện có thể chứng tỏ điều này Em lại thường làm cho bệnh bà ấy tái phát Nguyên do tại sao Nhất định là bà Nghĩ biết rõ thân thế của em Nên ngầm ghen ghét Không những ghét em thôi mà còn ghen ghét cả mẹ em nữa. Đó là điểm thứ hai. Hạo hạo quỳ lụy để chinh phục em. Giáo sư La Nghị cũng thương em. Nếu lấy tình cha và con thì nhất định ông ấy phải cố gắng kết hợp em với hạo hạo mới đúng. Thế tại sao ông ta lại vô lý, ngăn cấm và phản đối? Tại sao? Có phải em với hạo hạo là anh em khác mẹ chăng? Đó là điểm thứ ba. Tôi cắt ngang. Đừng nói nữa. Theo điều anh phân tích, mẹ em bản thân của bà nghĩ là gian dứ với ông Nghị Rồi sinh ra em Còn người trên Hình chỉ là người cha danh nghĩa thôi phải không Tóm lại Em chỉ là đứa con rơi Mà giáo sư la Nghị Là người không có trách nhiệm Trung đàn sen vào Hoặc là Có thể mẹ em không muốn Ông ấy gánh trách nhiệm đó Tôi yên lặng suy nghĩ Điều này rất hợp bản tính của mẹ Mang đứa con rơi Lặng lẽ bỏ đi Cho mãi đến khi thấy Đời mình sắp kết thúc Mới giao hoàng lại cho cha nó Tôi cắn chặt môi Rùng mình. Giải thuyết này sao gần như sự thật vậy? Nhưng dầu sao tôi cũng không chấp nhận được. Đứng dậy, lẫn quẩn đi một vòng quanh phòng, rồi đứng lại trước mặt Trung Đan. Tôi nói, Anh nói chuyện vô căn cứ, tất cả đều không đúng. Anh muốn tiểu thuyết hóa đời em đấy à? Trung Đan nhìn tôi. Nhiều lúc anh thấy em rất thực tế, nhưng nhiều lúc anh thấy em luôn trốn tránh sự thật. Mẹ cũng đã từng nói như vậy. Tôi nghĩ có lẽ tất cả mọi người đều có bệnh đó cả. Với những việc mình thấy không thể chấp nhận được, tôi đều cố tình trốn lánh. Tôi nói miễn cưỡng. Anh Trung Đan, điều anh nói không có chứng cớ, đó chỉ là một giả thuyết kia mà. Đúng thế, Trung Đan đáp. Nhưng anh nghĩ rằng nếu em chịu để cho anh một thời gian, anh sẽ tìm ra chứng cớ ngay. Chàng trầm ngâm một lúc. Giáo sư La Nghị có một thói quen là đem tất cả những đồ đạc của ông dồn vào một hộc tủ. Trong ấy biết đâu chẳng có những chứng minh về thân thế của em. Có lẽ ông và bà nghĩ cả hai người đều không muốn em biết rõ sự thật về thân thế của mình. Anh muốn nói em là con ruột của ông nghĩ. Thế thì hôm nay bà nghĩ vào nơi đó có phải lục lọi tất cả những chứng tích kia đem thủ tiêu hay chăng? Rồi không mai lại gặp em nên bà ấy vội lén lút và theo dõi những hành động em làm. Tôi không yên tâm Trung Đan, anh nhiễm tiểu thuyết trinh thám quá nhiều Một lúc nữa anh sẽ cho là bà nghĩ giả điên Để dự mưu giết chết em Tại sao lại không thể có chuyện đó Trung Đan xác nhận ngay Tôi hoảng hốt Anh Trung Đan, anh đừng làm em sợ Trung Đan đứng dậy Vòng tay ôm tôi vào lòng Cầm chàng cọ lên tóc tôi Chàng nhẹ nhàng nói Hãy nghe đây ức mi Anh không bao giờ muốn dọa em Anh chỉ muốn em hiểu và đề phòng mọi việc Bà nghĩ thật sự có bất bình thường Trước khi em đến đây Bà ấy cũng đã mang bệnh rồi Bệnh thật chứ không phải giả vờ Nhưng kể từ ngày em đến đây Bà ấy càng lúc càng tỏ ra lạ lùng Hôm nay bà bỗng nhiên lại muốn siết cổ em Điều ấy càng làm anh nghi hoặc Với người có thần kinh bất bình thường như vậy Thật khó đề phòng ức mi Hãy nghe anh cố tránh xa bà ấy Đồng thời trước khi đi ngủ Em đừng quên cài cửa lại Anh thấy em thường hay quên lắm đấy Cái đêm em và bà Nghị nói về thố ti hoa đó, anh đứng ngoài cửa nghe trộm được là nhờ tiếng dép của bà Nghị đi về phía phòng em. Anh không an tâm nên mới rón rén đi tới. Nói thật, lúc nào anh cũng nghi ngại. Tôi vội bịch kín miệng chàng. Đừng nói bậy anh, anh không biết anh đang nói gì sao? trùng đàn buồn tôi ra, chàng ngồi xuống ghế thở dài. Anh biết anh đang nói gì, nhưng mong cho tất cả những điều đó chỉ là những chuyện không tưởng. Tôi cũng ngồi xuống, đối diện với chàng qua ánh lửa, lơ đảng nhìn ánh lửa bập bùng. Một miếng than sóng lên khói, tôi vội lấy đũa bếp khều ra để tránh khỏi cay mắt. Lưng tôi lạnh lạnh như có con sâu bò trên ấy, cảm giác thật lạ lùng. Một lúc lâu cứ thế, chúng tôi không nói gì thêm. Lấy đũa ngoệt ngoạt trên than tôi nói, Thật tình, em không muốn ở đây nữa, em muốn dọn đi và nghĩ rằng mình đã lầm khi chọn nơi này để ở có thật như vậy không giọng nói của Trung Đàn có vẻ thật đặc biệt tôi vội ngẩng đầu lên thấy chàng đang ngắm nghía bức hình khởi khởi thổi nhỏ lấy tấm ảnh bỏ vào túi chàng nói nhờ em đến ở đây bằng không làm sao chúng ta quen biết nhau anh thích tấm ảnh này lắm à? tôi hỏi máu ghen dâng đầy bụng Trung Đàn cười vuốt nhẹ cầm tôi đúng vậy em ghen vì thấy anh cất tấm ảnh này à đừng lo Anh chỉ thích cô búp bê này, chiếc mũi nó xinh như mũi chim ộc." Đoạn chàng đứng dậy, vỗ nhẹ lưng bàn tay tôi. "Thôi Ức Mi, đi ngủ đi, nhớ cài cửa kỹ lại em nhé." Trùng Đàn bước ra khỏi phòng, xoay chốt cửa bước đi, bỗng chàng quay lại hỏi. "Ức Mi, đến tháng 7 năm nay em đã được 19 tuổi rồi phải không?" "Vâng." Chàng nhếch môi, "Anh chưa biết ngày sinh nhật của em nhằm ngày nào?" "21 tây tháng 7." Chàng cười, anh sẽ nhớ, tuổi em với Khởi Khởi xê xích gần một năm đấy. Đến lúc đó anh sẽ tặng em một lố mèo con làm quà sinh nhật để đền bù chú Tiểu Ba nhé. Tôi buồn buồn, địa vị của Tiểu Ba không là con mèo khác nào có thể thế được. Nó có tội gì đâu mà họ lại không chấp nhận được con mèo tàn tật như thế. Trung Đàn cười, lỗi tại Khởi Khởi, nếu cô ta được như em thì đã không giận hờn, Phải không? Nhưng bản tính khởi khởi cũng tốt lắm Em đừng có vì chuyện nhỏ nhặt như vậy Mà để lòng Tôi hởn mũi Tại sao anh lại chịu khó bên vực cho cô ta quá vậy Nụ cười chàng mở rộng Đừng chua ngoa như vậy Bước về phía hành lang Chàng nói với Nhưng cái ghen kia đối với em thật bổ ích Giúp em không còn đầm đìa nước mắt nữa Thôi ngủ đi Anh bảo đảm với em là ngày mai Bao nhiêu bực mình đêm nay sẽ mất tất cả Đừng lo nhé Tôi đưa mắt nhìn bóng chàng khuất dần, mặc dù ngày mai có thể gặp nhau, nhưng tôi vẫn thấy như mình vừa mất mát một cái gì. Đóng cửa lại, cài thật chặt. Một lúc sau tôi nghe tiếng hát của da da từ dưới lầu, nhưng không hiểu từ vườn hoa hay hướng nào vọng lên. Chẳng phải là sương, chẳng phải hoa. Nửa khuya em đến, sáng em về, đến như giấc mộng xuân không đợi, đi tự mây trời không định nơi. Giữa đêm đông mưa gió lạnh lùng như thế này, Tiếng hát nghe thê lương quá, lòng tôi thấy lạnh vô cùng. Chẳng phải là sương, chẳng phải hoa, nửa khuya em đến sáng em về. Thế là thế nào? Không ai có thể biết được tâm trạng của Lý Bạch khi sáng tác câu thơ ấy, cũng như không ai hiểu được ẩn ý của ông khi viết câu thơ trên. Không phải là hoa, không phải là sương, mà lại có thể đến lúc đêm, đi, lúc sáng. Vậy là gì? Một giấc mộng, một đoạn tình một linh hồn hay ma quỷ. Đầu óc tôi càng lúc càng lờ mờ, rối rắm. Buổi sáng, tôi thức giấc trong cái lạnh tê người, hai chân cống lại, từ khi chia mình gối cho gia gia, Chân nệm không đủ sưởi ấm tôi. Thức dậy, đầu nặng, mũi nghẹt, chân chưa đụng đất thì tôi đã ấc xì liền hai cái. Xuống lầu, giáo sư La Nghị đang ngồi ở bàn dùng điểm tâm. Phần ăn tôi được dọn ra, vừa ngồi xuống thì ấc xì, ấc xì, tôi lại nhảy mũi. Nước mắt nước mũi theo nhau tuôn ra Giáo sư La Nghị bỏ tờ báo nhìn tôi Sao vậy? Chắc bị cảm Tại sao không đóng kín cửa sổ? Không phải thế, tại mền không đủ ấm Mền không đủ ấm Giáo sư chào mài Không thể có chuyện đó được Tôi đã ra lệnh là mền gối của em Khởi khởi và hạo hạo như nhau kia mà Thế sao em không nói sớm? Bộ muốn để đến lúc bệnh chết cống rồi mới nói sao? Tôi chăm chú nhìn ông Người đàn ông râu tóc xồm xoàm như vậy lại là cha tôi sao? Mình gói sắm sữa giống hệt của Hạo Hạo và khởi khởi. Ông đã chăm sóc cho tôi đặc biệt như vậy ư? Cúi đầu xuống, cho một miếng cơm vào miệng, tôi đáp. Đúng ra thì mình gói đầy đủ cả, nhưng hôm qua tôi đã chia bớt cho gia gia. Cho gia gia? Giọng ông đầy vẻ ngạc nhiên. Tại sao vậy? Tôi không muốn nhìn thấy bà ta bị chết lạnh, phòng bà như lỗ băng. Cửa kính lại vỡ, gió lùa vào đầy phòng. Tôi ngừng lại, lỗ mũi nhột nhạt như muốn ách xì, nhưng vẫn không ách xì được. Mở rộng miệng, trừng mắt một lúc, cảm giác khó chịu mới bắt đầu biến mất. Tôi nghĩ là rất ít người chịu để ý đến cuộc sống của Gia Gia, bà ta thì không biết gì cả. Thưa giáo sư, tôi không hiểu trong những mùa đông trước bà đã sống ra sao. Ông Nghị vẫn nhìn tôi, ông nói, cô vẫn ưa xen vào chuyện nhảm. Tôi cãi lại, đó không phải là chuyện nhảm. Gia Gia cũng là người có thịt, có da, có cuộc sống, có tình cảm. Với đời sống của con người, tại sao ta không xem trọng? Giọng giáo sư lạnh lùng. Bất cứ với cuộc sống nào, họ cũng phải tự ý thức lấy. Nhưng có những người, họ không thể tự gánh vác được. Họ không có khả năng. Giáo sư làm sao có thể trách họ được? Như Gia Gia, không chỉ Gia Gia thôi, ngay cả bác gái cũng thế, giống nhau. Tôi ngừng lại không nói nên lời, giáo sư La nghĩ tiếp, giống như loại thố tuy hoa chăng? Thố tuy hoa chỉ có thể tồn tại nhờ nơi những loài thực vật khác. Ơ, tôi ngạc nhiên, bác gái đã nói cho bác nghe à? Tôi muốn thí dụ, một thí dụ hợp thời, ai dạy em những tư tưởng kỳ quái như vậy hở? Tôi ngơ ngác lắc đầu, tôi cũng không biết, có lẽ trực giác cho như thế. Ông nghĩ không nói gì cả. Cúi đầu xuống, dùng hết phần ăn của ông. Tôi cũng cúi xuống dùng cơm. Vừa ăn, vừa phải chống trả lại dòng nước mũi chèm nhèm Suốt bữa ăn, tôi đã ách xì không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần như vậy là ông phải nhìn tôi. Khi đã ăn xong, ngẩng đầu lên, thì bắt gặp giáo sư đang tựa lưng vào ghế, nhìn tôi không chớp mắt. tìm đập mạnh. Tôi hỏi. Thưa giáo sư, có biết nơi nào có cái tên là Mỹ Đàm không ạ? Ông nghĩ như bị chấn động. Ông hỏi nhanh em nói gì tôi lặp lại giáo sư có biết nơi nào có cái tên là mi đàm chăng giáo sư có đến nơi đấy lần nào không mi đàm hàm răng ông nghiến chặt râu tóc ông rùng rinh thế em nghe ai nói đến cái tên đó vậy mẹ tôi có viết trên bức họa tôi đáp thế à tôi biết đó là tên của một quận lỵ nhỏ trong tỉnh phú châu phong cảnh đẹp lắm giáo sư có ở đấy không có một thời gian tôi nghi ngờ Thế khi mẹ tôi quen biết ông bà có phải cũng ở nơi này không? Giáo sư Lan Nghị đứng thẳng lên, ném tờ báo lên bàn, vẻ mặt ông thật khó chịu. Cái gì? Ước mi Em làm gì thế? Em muốn biết điều chi? Muốn hạch hỏi tôi hả? Đừng có làm tài khôn, nhé! Nói xong, ông quay lưng về phía cửa bước đi. Bất thành lình, ông quay lại, giọng nói có vẻ giận. Này Ước mi Tôi nói cho em biết. Hãy để hết tâm trí vào việc học Đừng có lo ba cái chuyện nhảm nhí như thế Giáo sư la Nghị đi rồi Tôi vẫn ngồi tựa lưng vào ghế Đờ người ra nhìn chén bát trên bàn Giáo sư la Nghị là ai? Có phải là cha tôi chăng? Nghĩ lại Những điều dự đoán của Trung Đan có vẻ gần sự thật Thế thì Mẹ tôi đã sinh tôi ra trong một hoàn cảnh Không được danh dự lắm sao? Mẫn chỉ là một cái họ của một cái tên Có thật không? Trời ơi, không thể như vậy được. Tôi phải tìm ra một lý do đánh đổ lập luận đó. Mẹ tôi là một người đàn bà chánh trực, không thể có chuyện lăng nhăng với người đàn ông đã có vợ như thế. Nhưng chuyện tình cảm làm sao giải thích được? Tôi có bằng cớ nào mà bảo rằng mẹ tôi không hề làm chuyện đó chứ? Lắc đầu thật mạnh, tôi không muốn nghĩ tiếp, nhưng lời khởi khởi như văng vẳng. Chị là ai mà bỗng nhiên chạy đến đây làm đảo lộn cả cuộc sống bình lặng của gia đình này vậy? Bà Nghị cũng đã nói Em biết mẹ em là ai không? Nhất định là em phải biết Vâng, bây giờ tôi đã hiểu rõ Thân thế tôi không giản dị như tôi đã nghĩ Mà là cả một sự bí mật Đứng giữa phòng ăn Tôi lẩm bẩm tự hỏi Tôi là ai? Tôi là ai? Tôi là ai đấy? Cô ấy à? Có tiếng nói từ cửa phòng vọng lại Tôi nghĩ cô là sự kết hợp giữa yêu ma và tiên nữ Hảo Hảo đang đứng trước cửa phòng ăn nhìn tôi cười Khi thấy tôi ngẩn lên, mắt hắn sáng rực Nghe nói hôm qua cô vừa thoát khỏi một trận khiếp đảm, phải không ức mi? Khiếp đảm ư, chẳng những khiếp đảm mà chút nữa tôi đã toi mạng Nhưng chưa chết, phải không? Gã cười khì khì, bước về phía tôi dò xét Chỉ có một chuyện nhỏ như vậy mà làm cô xanh sao như vậy à? Tôi ắc xì một cái, rồi tiếp theo cái nữa Đưa tay chùi chiếc mũi không thôi Tôi nói Xanh sao như vậy là tại tôi bị cảm và mất ngủ Mất ngủ à? Hắn thích thú Thế có phải vì tôi chăng? Hứ! Hảo Hảo Anh không thể nói chuyện đứng đắn được sao? Lúc nào tôi cũng chỉ thấy anh đùa bỡn Ách xì thêm một cái Tôi tiếp Hôm qua anh về trễ lắm mà Sao lưu tâm đến tôi quá như vậy? Hảo Hảo hỏi ngược lại Hứ! Nói chuyện với anh thật khó khăn Hắn ngồi xuống bàn ăn Vẫn cười cười Đáng ra cô nên mừng cho tôi Tôi vừa tìm được bạn mới Lần này có lẽ sẽ hết lông bông Có thật không? Thế cô mong điều ấy giả à? Tôi không đáp Quay đầu đi ra Hảo Hảo chạy theo trận đường Nắm vai tôi Mặt nhìn mặt Ánh mắt hắn long lanh Cao có Hình như gã đang giận Tôi hỏi Anh muốn gì? Gã hầm hừ ức mi Thật tôi không biết cô có ưu điểm nào. Cô không đẹp, cũng không có vẻ từng trải lôi cuốn. Bản tánh cố chấp và cứng đầu, cô có gì đâu. ức mi, cô là ai? Cô không phải là đứa con gái giản dị, mà là kết hợp của ma quỷ và thánh thần. Nhà họ la này mắc nợ gì của cô? Cô định khuấy rối cả gia đình này sao? Tôi thắc mắc nhìn hắn. Hắn cũng nhìn tôi, rồi thở dài, đẩy tôi ra. Quay đầu đi, miệng lẩm bẩm. Mong rằng tôi đủ mạnh để không bị cô lôi cuốn nữa. Tôi trao mài, gã lại đẩy tôi ra. Cái đẩy quá mạnh khiến tôi muốn chuối nhũi. Thái độ thật hung hăng, thật giả man, gã hét lớn. Cô lại làm ra vẻ đau khổ, bộ cô tưởng la hảo hảo này, si tình lắm sao? Đừng nghĩ vậy mà lầm, tôi chỉ đùa thế thôi. Thời đại này con gái nhiều quá mà, ai tôi yêu chẳng được. Cô kể số gì, ức mì, cô đừng đóng kịch nữa, đừng có lo sợ cho tôi nữa, cô nhé. Tôi lặng lặng nhìn hắn một lúc, xong vịnh vai, nhẹ nhàng hôn lên má hắn. Hành động của tôi càng khiến cho hắn giận dữ. Hảo Hảo đẩy mạnh tôi ra như vừa chạm phải nọc độc, rồi đưa tay xoa mạnh nơi bị hôn. Miệng gã lẩm bẩm điều gì không rõ, y như giáo sư la nghị. Tôi nói, anh Hảo, nếu điều tôi lo sợ là sự thật, thì sức mạnh vô biên anh mong mỏi sẽ đến. Cô nói gì thế? Tôi lắc đầu, không đáp. Bước khỏi phòng ăn, trở về phòng. Ngồi xuống ghế trước bàn học, mũi tôi vẫn còn nghẹt. Lửa đỏ trong hỏa lò làm tôi nhức óc Tôi thấy nhớ mẹ vô cùng. Nhớ đến những ngày cùng sống với mẹ, một mái nhà nhỏ, hai mẹ con. Một đời sống đơn sơ, lặng lẽ. Nghĩ lại, cách đây cũng không lâu. Khi còn kề bên mẹ, cái gì tôi cũng để cho mẹ quyết định. Ngay cả việc thức giấc, chọn áo quần. Bây giờ, giữa một hoàn cảnh hỗn tạp rối rắm, Mẹ ơi, mẹ, trước khi mẹ giao con cho nhà họ La này, mẹ có dự đoán được những điều con sẽ gặp chăng? Tối đến, Mạc Bính ôm một chồng mền lông và chăn trải lên giường và đặt tất cả lên giường, nói với tôi. Ông chủ dặn cô, tối nay ở nhà đừng đi đâu, để ông ấy gọi bác sĩ đến xem bệnh. Tôi hơi kinh ngạc, cảm có chút xíu mà cần gì mời đến bác sĩ, trung đang có mua thuốc rồi, tôi khỏe mạnh lắm, đâu còn nhức đầu nữa đâu. Mạc Bính trải giường cho tôi. Khăn trải giường màu xanh nhạt, sọc đen, mền ni lông, nền vàng, hoa đỏ, tất cả đều mới toanh. Mạc Bính cười nói. Chính ông chủ xuống phố mua đấy. Tôi làm cho nhà này đã lâu. Đây là lần đầu tiên tôi thấy ông chủ mua sắm. Hồi nào tới giờ chỉ có chúng tôi đi chọn hàng mà thôi. Nó lại cười khoan dung. Ông chủ không biết giá, mua mắc hơn cả trăm bạc. Mạc Bính vừa nói. Vừa nhìn tôi với tia mắt vừa lạ lùng Vừa tò mò Cái Mạc Bính cũng lạ lùng về thân thế Và địa vị của tôi trong nhà họ la này nữa sao Tôi là ai chân niệm đã phủ xong Mạc Bính hỏi Cô đem mền gối cho Gia Gia hết rồi à Vâng, tôi đáp Ông chủ đã gọi người cắt kính đến Để thay kính khác lên cửa sổ Gia Gia Từ ngày cô đến ở đây Cuộc sống của Gia Gia có vẻ khá hơn Lúc trước không ai chú ý đến bà ấy Đi ra cửa Mạc Bính đứng lại. Người trong nhà họ La này ai cũng tốt, chỉ có điều họ ít chịu chú ý đến cuộc sống của những người khác mà chỉ lo cho chính họ thôi. Đó là lời phê của tôi tớ đối với chủ, cũng có phần đúng như thế. Nhìn theo Mạc Bính, tôi ngồi xuống mép giường, đưa tay sờ chiếc mền mới, mùi vải mới thơm lạ. Lòng tôi mang mang, giáo sư La nghĩ đích thân xuống phố mua sắm, ông đã nhớ đến việc mua chăn nệm cho tôi nữa sao? Mua mắc một trăm đồng, sau lại đến một trăm đồng? Nhưng điều làm tôi cảm động hơn cả không phải là việc mua chăn nệm, cũng không phải việc ông mời bác sĩ đến khám bệnh cho tôi, mà là việc ông cho người gắn cửa kính lại cho gia gia. Một chuyện nhỏ nhặt như vậy đủ chứng tỏ bên trong cái bề ngoài thô bạo của ông còn chứa đựng một quả tim nhân ái. Nhìn những hạt mưa động trên mặt kính và bầu trời vần vũ ám đạm, tôi lạ lùng cho cuộc đời la lùng cho những con người họ la này. Họ ra sao? Có thích tôi không? Hay oán ghét? Họ yêu thương hay chán nản tôi? Tại sao họ có vẻ thích tôi vậy mà vẫn làm khó dễ tôi đủ điều? Tại sao? Có phải chăng vì thân thế quá đặc biệt của tôi? Nhìn ra cửa, tôi lẩm bẩm, tôi là ai? Tôi là ai? Là ai? Suốt mấy hôm nay, tinh thần tôi băng khăng bất an làm sao? Sáng rồi chiều Ngày hay đêm, lúc nào tôi cũng tự hỏi, tôi là ai? Có lẽ dây thần kinh của tôi bắt đầu trùng. Kể từ hôm gặp Nguy ở thư phòng đến nay, tôi rất sợ bà Nghị. Mỗi lần gặp bà là mỗi lần tôi hoảng hốt. Riêng bà Nghị thì không biết thế nào, chứ linh tính tôi lúc nào cũng cảm thấy như bà ta đang trừng trừng theo dõi tôi. Cũng vì thế, tôi thường tưởng tượng là bà ta lúc nào cũng tìm mọi cơ hội thuận tiện để giết chết tôi. Điều này càng làm tôi phập phòng, lo sợ. Trung Đan trong suốt mấy ngày qua có vẻ bận rộn lắm. Anh thường vắng nhà, không biết đi đâu. Những lúc ở nhà cũng ít vào phòng tôi. Trái lại, chàng thường tìm cách chui rút mãi trong thư phòng giáo sư La Nghị. Tôi đoán có lẽ chàng đang đi tìm tài liệu để chứng minh giả thuyết đã đưa ra hôm trước. Nhưng nhìn khuôn mặt buồn bã, ảo não của chàng, tôi biết là chàng đã hoài công. Giáo sư La Nghị cũng có vẻ biến đổi nhiều, đôi mắt bị che khuất trong đôi mày rậm kia, không còn vẻ tự nhiên hằng ngày nữa. Lúc nào cũng như vương vấn một nghi ngờ, nghi ngờ tối trung đang Hạo Hạo hay khởi khởi. Nhiều lúc tôi cũng thấy ông dùng thái độ đó luôn cho cả bà vợ ông, một thái độ phòng bị. Còn Hạo Hạo, kể từ hôm nói chuyện với tôi trong phòng ăn cho đến nay, hình như hắn đã trở về đường cũ, sớm đi tối về. Suốt ngày không có mặt ở nhà, nếu không đi thì không khiêu khích trung đàn lại đụng độ với giáo sư La Nghị. Có một lần tôi nghe hắn chê Khởi Khởi là người đẹp bằng sáp. Khởi Khởi, thật sự cũng giống lắm. Dạo này nàng càng ngày càng gầy, càng trắng xanh, có lẽ vì gầy nên chiếc mũi càng thấy cao và đôi mắt càng to hơn, đúng như nét đẹp Tây phương thời cổ điển, nhưng lòng mắt đen nháy của nàng làm tôi không an tâm. Có lẽ nàng không biết điều này, nhưng với tôi, mỗi lần trông thấy nàng đâm đâm nhìn là tôi có cảm giác như ánh mắt đó muốn giết tôi. Thật thế, vì điều ấy có phần nào hiệu quả, mỗi lần gặp ánh mắt đó, lòng tôi như bị thương tổn. Nói thật, không khí trong gia đình này đối với tôi càng lúc càng trở nên khó thở hơn. Sáng nay, vừa thức dậy, ngoài sức tưởng tượng của tôi, ánh nắng đang ngập đầy khung cửa kính. Đã lâu rồi, lúc nào cũng chỉ thấy những đám mây màu chì vần vũ trên không. Hôm nay trông thấy ánh nắng mặt trời, lòng tôi reo vui. Tôi sung sướng, vui vẻ lạ lùng, tôi là con người thích hoạt động mà cứ bị giam hãm trong nhà vì gió lạnh trong suốt mấy ngày liền thì làm sao chịu nổi. Tất cả xương cốt như muốn móc mèo, nên ngay khi thấy Trung đang bước vào là tôi vội nhảy xuống như chú sâu nhỏ vừa thức giấc sau giấc ngủ dài mùa đông nắm lấy tay chàng, tôi vui vẻ. Hôm nay cho em nghỉ một ngày nghe anh, trời đẹp quá, chúng ta đi picnic đi." Trùng đàn đẩy tay tôi ra, chau mày như điều tôi vừa nói là một đề nghị không đúng lúc. Chàng nhăn nhó, "Tại sao nghĩ đến việc đi chơi, cậu có biết chỉ còn vài tháng nữa là đến ngày thi vào đại học rồi không?" Như bị tạt nước lạnh vào mặt, mất cả hứng thú, tôi trề môi, "Làm như siên lắm vậy. Lâu lắm mới có một ngày đẹp trời, đâu phải lúc nào cũng đẹp như hôm nay đâu." Chàng ngẩng lên nhìn ra Hình như mặt trời không nung được lòng hứng thú Chàng thờ ơ đáp Hôm nay đi không được Anh còn nhiều việc phải làm Cũng như em còn phải làm hết các bài logarit này Tôi giận dỗi Hôm nay anh bận việc gì nữa Suốt ngày không bao giờ thấy anh ở nhà Sắp đến bãi trường mùa đông rồi Công việc càng bận rộn hơn ngày thường chứ sao Rồi mở sách ra để trên bàn Chàng tiếp Nào bây giờ bắt đầu học nha chỏng tai lên mặt, tôi nhìn quyển sách một cách vô vị. Tia nắng ban mai xuyên qua khung cửa, sưởi ấm cả phòng. Logarit, chán ơi là chán. Ánh nắng nhảy múa trên bàn, trên sách, đẹp và xinh biết chừng nào. Cầm bút chì lên, tôi quậy nhàu trên vẽ. Vẽ một đầu người với mái tóc và râu ria rối bù, thêm đôi mắt. Ai vậy? Giáo sư La nghĩ à? Một địa chất gia, ông ấy là dì của tôi. Bên cạnh ấy tôi đề thêm hai câu thơ Mặt người đâu chẳng thấy Râu tóc đầy dung nhan Toát Bỗng dưng quyển vở của tôi bị trung đàn dựt phân đi Nhìn bức hình chàng gắt Đây là quyển tập bài Logarit của cô đấy à Anh khó tính quá Em không thích học Chàng thở dài Khó ư Tất cả đó là tôi vì cô mà Rồi nhìn vào bức họa Chàng nói Anh thấy em cũng có khiếu về hội họa lắm đấy Có lẽ em nên học vẽ hơn là học văn. Trung Đan nhìn tôi một lúc, rồi cúi xuống, viết một hơi ba bốn chục bài tập nhỏ, đặt ngay ngắn trước mặt tôi. Làm hết bài tập này, chúng ta sẽ đi chơi. Tôi la lên, bao nhiêu bài làm đến tối không biết hết chứ nữa. Đúng thế, chàng gật đầu, nhưng vẫn đủ thời giờ để chúng ta xem một phim. Bây giờ, em ở đây làm bài, anh có việc phải đi. Anh đi đâu? Đi thăm một người bạn. Tôi hét to Anh không thích đi với tôi Tối nay chỉ nghĩ đến bạn bè không hà Ước mì Con người sống ở đời Trách nhiệm bao giờ cũng quan trọng hơn sự vui chơi Chúng ta đã mất quá nhiều thời giờ rồi Đừng nên để mất thêm nữa Anh có việc cần phải lo Em đừng trẻ con như thế Tối nay anh có nhiều chuyện để nói với em Tôi cố chấp Không, tôi không cần biết gì là trách nhiệm tương lai công việc hết Tôi chỉ cần biết thực tế Hảo Hảo nói đúng Anh chỉ là thằng lý thuyết xuông Muốn đi chơi với anh Anh lại không thiết gì đến cảnh đẹp Lời nói của tôi đã chọc giận chàng Nghe đến tên hạo hạo Mắt trùng đàn tóe lửa Tôi nói cho cô biết ức mi Nếu tôi cũng có người cha giàu như giáo sư La Nghị Không cần phải lo ăn lo mặc Không cần phải lo kiếm nhà ở Nếu tôi có cả cái bản tính an phận Và một ký sinh trùng Chỉ biết tự mảng với gia tài của cha để lại Thì tôi sẽ sẵn sàng đưa cô đi chơi Làm bất cứ chuyện gì cô thích thỏa mãn tất cả đòi hỏi của cô. Nhưng tôi không phải là hạng người như vậy, tôi không thể trở thành hạng người mà cô mong đợi đó, nếu cô thích cũng được mà không thích cũng chẳng sao, tôi lúc nào cũng chỉ là tôi thôi. Nói xong, chàng bước ra cửa, không quên nói lại nhẹ nhàng hơn. Tối nay anh vẫn mời em xem hát. Cánh cửa đóng ầm lại, tôi ngẩn người trên ghế, lòng mang nặng mặc cảm bị tổn thương, tia nắng lấp lánh trên khung kính. Tất cả sự vui vẻ ban mai bay mất cả. Trung đàn, anh là con người như thế nào? Anh thật quá đáng. Lời đề nghị của tôi không đúng sao? Trách nhiệm. Trách nhiệm, lúc nào cũng trách nhiệm. Phải chăng trái tim anh chỉ chứa đựng có bấy nhiêu thôi? Tôi thở dồn dập. Sự giận dữ và bực tức làm tôi run rẩy Tối nay anh mời em xem hát. Nói sao dễ quá thế? Có phải việc mời xem hát của anh như là một việc làm để trả nợ không? Tôi không thích xem hát Tôi chỉ thấy hôm nay đẹp trời Muốn tâm sự với anh Chỉ có chút như thế mà anh không thông cảm nổi Thì nói chi đến chuyện hiểu lòng nhau Tôi thẩn thờ độ 10 phút Rồi nhảy thoát ra cửa Đến hành lang gặp Hảo Hảo Đang sửa soạn xuống dùng điểm tâm Hắn nhèo mắt với tôi Cười ấm áp như nắng ban mai Hảo Hảo nói Chào cô mi Nắng sớm cũng không làm cô hoạt động được à Không lúc nào tôi lại chẳng hoạt động Hắn rành mảnh Có thật không đấy? Muốn đi chơi không? tìm tôi đập mạnh, chú ý nhìn đôi mắt như thúc dục của hắn. Tôi hỏi, đi đâu? Tùy cô lựa chọn, miễn vui là được rồi. Thế nào? Có thể bỏ ra một ngày đi chơi với tôi không? Từ sáng đến tối nhé. Tới khuya cũng được. Bỗng nhiên, tôi lại thốt lên câu ấy. Có phải chăng đó là một sự trả thù trung đan từ tiềm thức? Hay tôi đã yêu Hảo Hảo? Hảo Hảo không đợi tôi nói thêm tiếng nào. Hắn nắm tay tôi, như chiếc đầu xe hỏa lao nhanh, vậy thì ta đi ngay nhé. Chúng tôi sóng vai chạy bài xuống lầu, đúng là một ngày vui vẻ lạ lùng, nếu không có hình bóng của Trung đang á mãnh thì thật là tuyệt. Buổi sáng, chúng tôi đón taxi chạy thẳng đến Vạn Liễu, mùi đông ở đây, ngoài những núi đá chất chồng lạnh lẽo, còn có tiếng sóng biển rì rào. Chúng tôi đem thức ăn ra bày trên tảng đá lớn, xung quanh yên lặng, không một tiếng người. Không một tiếng xe cộ hay tiếng ồn ào của nền văn minh cơ khí. Yên lặng hưởng thụ sự yên tĩnh và Hạo Hạo pha trò, kể tôi nghe nhiều chuyện vui khiến tôi cười muốn đau bụng. Một lần khi tôi vừa dứt tiếng cười, Hạo Hạo nắm lấy tay tôi. "Ức Mi, sống với tôi như thế này có vui không?" "Vui lắm chứ." Thế thì tôi biết hắn muốn lặp lại những điều cũ rích, nên thừa lúc hắn chưa kịp nói ra, tôi vội tìm lời chặn lại. Chỉ ra biển, tôi nói, anh nhìn xem có chiếc tàu kia hắn nhìn theo tay tôi ở nơi xa xa ẩn hiện một cánh bờm nhìn xong hắn quay đầu lại cô thích trung đan vì hắn là đứa mồ côi một con người đảm đang tự lập phải không tôi ngẫm nghĩ cũng có thể đó là một nguyên do nhưng tình cảm là không thể giải thích được nhiều lúc tôi nghĩ rằng anh đáng yêu hơn nhưng mà tôi nhún vai không nói tiếp lúc ngồi gần hào hạo tôi thường có tật bắt trước hắn Thí dụ như việc nhún vai vừa rồi, tôi lại tiếp. Cũng có thể là tại bản tính của ta quá gần nhau nên... Thôi được rồi, đừng nói nữa. Hảo Hảo cắt ngang, hắn so vai. Bây giờ tôi mới biết, cũng có lý lắm. Đặt tay lên tay tôi, hắn cười. Thôi, từ đây ta đừng nhắc đến chuyện đó nữa nha. Ước mi, thật tình tôi rất mến cô. Nhìn cánh bườm chập chờn trên sóng nước, hắn tiếp. Rồi một ngày nào đó tôi cũng sẽ theo tàu ra khơi. Tôi có nhiều khuyết điểm mà điểm yếu nhất là không có tinh thần tranh đấu và chịu gian khổ. Tự biết mình tôi sẽ cố gắng tập luyện để một ngày nào đó có thể tự tạo cho mình một chỗ đứng trong đời. Quay lại tôi, Hảo Hảo cười lớn. Nãy giờ nói ba cái chuyện gì đâu trông có vẻ đứng đắn quá, không giống như là Hảo Hảo lúc bình thường chút nào cả. Thôi ức mi, bây giờ cô leo lên mỏm đá quái gì kia tôi chụp cho một cái ảnh nhé. Hảo Hảo cầm theo chiếc máy hình cô đắc. Tôi đứng lên và quên tất cả những thắc mắc khó chịu về chuyện ban nãy. Chúng tôi đuổi bắt nhau từ hòn đá này sang hòn đá khác, rồi nhặt vỏ sò, vỏ cua một cách trẻ con. Mãi đến lúc mặt trời sắp lặn mới ra về. Đến Cờ Long thì đã đến giờ cơm. Chúng tôi ở lại đây cùng cơm tối. Hảo Hảo nói, Cờ Long có nhiều thú vui, con có thích tham dự không? từ những quán rượu đầy thủy thủ Còn thì cái gì tôi cũng đi được hết Hảo hảo liếc xéo tôi Hắn cười khiêu khích Thế còn vũ trường Tôi hơi do dự Hắn tiếp ngay Thử buông thả một lần xem sao Đâu phải dễ gì tìm được một ngày hạnh phúc như thế này Phải biết hưởng tận hưởng mọi sự vui vẻ Cô hãy còn trẻ nhưng sắp bị ràng buộc Còn chờ gì nữa Vũ trường đâu phải là nơi xấu xa Nó đâu có ăn thịt cô đâu mà sợ Còn tôi đây nữa mà Thế là Sau một ngày vui vẻ, chúng tôi lại hưởng thêm một buổi tối cuồng loạn. Ánh đèn màu, bóng người, âm nhạc. Hạo Hạo ôm tôi quay cuồng, mắt tôi như ngàn cánh sao rơi. Hắn cười lớn, tôi cũng cười theo như người say rượu. Đây là lần đầu tiên tôi mới hưởng được một đêm cuồng loạn như thế, những tiếng điệu quay cuồng khiến cho con người có cảm giác chơi vơi. Ánh đèn màu xoay quanh sàn nhảy, tạo cho tôi một cảm giác say mụ. Tiếng cười, tiếng hét Càng làm cho khung cảnh nhộn nhịp hơn Chúng tôi quay cuồng không biết trời đất gì cả Đêm đã khuya Thật khuya Trên đường không còn bóng người Vài ánh sao cô độc nhấp nháy trên cao Chúng tôi đi xe taxi Chạy hết tốc lực về Đài Bắc Cuộc vui đã làm tôi mệt mỏi Ngồi trên xe tôi liêm diêm ngủ gật Mãi đến lúc xe ngừng trước cửa nhà Tôi mới sực tỉnh Vườn vai lười biến Giọng ngái ngủ tôi hỏi Tới nhà rồi sao Nhanh quá vậy "Thôi, xuống xe đi." Hạo Hạo nói. Tôi xuống xe, tựa lưng vào cổng ngáp vặt. Hạo Hạo bấm chuông. Gió lạnh đêm khuya làm tôi rùng mình, Hạo Hạo vội vàng cởi áo phủ lên vai tôi. Ngủ gục trên xe rồi lại ra gió ngáp, chắc cô sắp bị cảm rồi đó. Tôi lại ngáp thêm vài cái, rút đầu trong áo mỉm cười, nếu không ai mở cửa, chắc tôi sẽ đứng đây ngủ mất. Cửa mở. Tôi lười biếng bước vào mà không ngờ rằng cơn bão táp đang chờ đón mình. Một bàn tay bất thần lình chộp tay tôi lắc mạnh, chiếc áo khoác của Hạo Hạo rơi xuống, cơn mê ngủ tan biến, mở to mắt ra chạm ngay cái nhìn giận dữ của giáo sư La Nghị. Ông quát lớn, "Ức Mi, em đi đâu với cái thằng hôi thối này mà đến giờ này mới về hả?" Tôi chưa kịp trả lời thì ông đã lắc mạnh tay hơn, nói nhanh, "Chúng bay đi đâu, làm gì hả?" Tôi đáp, "Dạ, chúng tôi đi chơi." buổi sáng đi biết nước ở dạ liễu tối là ghé vũ trường lời nói của tôi chưa kịp dứt thì giáo sư la nghị đã thẳng tay tát vào mặt tôi một cái ngay lúc đó tôi hoàn toàn tỉnh hẳn mở to mắt ra tôi chết lặng nhìn giáo sư la nghị đôi mắt ông ta thật dễ sợ vẫn giữ chặt tay tôi ông nói nếu em đến đây để học đòi tuệ lạc thì hãy cút ngay mặt em muốn lên hay không lên đại học muốn tiến hay không tiến cũng mặt em hảo hảo ưỡn ngực ra thưa bà Đó là lỗi con dẫn ức mi đi, nếu ba muốn rầy ra gì thì con đây nè, ức mi vô tội. Được, được rồi, ông Nghị quay sang hạo hạo. Nãy giờ tôi muốn tìm anh đây, tôi phải dạy anh mới được, lại đây Giáo sư La Nghị hất mạnh tay tôi ra, khiến tôi mất thăng bằng, lảo đảo. Đứng vững lại, tôi nghe trên má tôi, nơi vừa bị giáo sư đánh, rác bỏng. Sự nhục nhã và giận dữ đung sôi trong lòng, chưa lúc nào tôi thấy mình bị sỉ nhục như vậy. Mẹ tôi chưa hề đánh tôi một cái. Mà bây giờ lão quái này ý việc nuôi tôi mà đánh tôi như thế. Lỗi tôi. Nào có gì là nặng đâu mà phải ăn cả tát tai như vậy. Nước mắt lần ra má theo dòng tư tưởng. Tôi không thèm để ý đến những lời to tiếng giữa hai cha con hạo hạo nữa. Vừa khóc vừa chạy vào nhà. Tôi đụng đầu khởi khởi ở thang lầu. Cô đang tì lưng vào đầu cầu thang vên mặt đắc ý lắm. Tôi nghĩ rằng nó đã nhìn thấy tôi bị ăn tát. Chị ức mi Đi chơi có vui lắm không chị?" Khởi khởi hỏi, lời nói châm biếm của nó như đổ dầu vào lửa, mọi mạch máu như muốn vỡ tan trong lồng ngực tôi. Trừng mắt nhìn nó, tôi không muốn suy nghĩ gì nữa, chỉ muốn tìm nó một cái gì để đập, đập ngã cái vẻ lạnh lùng cao ngạo đó. Tôi chanh chua, "Chứ sao, đi chơi mà không vui sao được? Tôi không cần phải ép hoa vào tập người ta, tôi cũng không cần gọi người, đừng quên tôi mà người ta cũng vẫn nghĩ đến tôi." Còn chị Chỉ chỉ là một loại hoa đừng quên tôi trong vườn. Thế mà người ta vẫn hái, vẫn liệm vào thùng rác. Gương mặt khởi khởi tái dần ra. Môi cô ta run run không nói được. Tôi thỏa mãn vì đã báo được thù. Khi sắp sửa bước lên cầu thang, thì tôi chết lặng. Bà nghĩ như bức tượng thạch cao đứng giữa nất thang đó. Đôi mắt quái dị như muốn nuốt trứng tôi. Bà ta từ từ bước tới. Càng lúc, càng đến gần. Sống lưng tôi ớn lạnh, chân tay run rẩy Chết rồi, bà ta lại đến. Tôi biết bà đang lên cơn, đang muốn đòi mạng tôi. Tôi càng lùi ra sau, bà ấy càng bước tới. Cho đến lúc lưng tôi chạm vào tường không thể lùi được nữa, tựa vào vách, tôi ngước nhìn bà, bà ta cũng dừng lại trước mặt tôi, không đưa tay lên cổ tôi ngay mà nói: "Đến lúc nào cô mới buông tha chúng tôi? Cô định đến khi nào cô mới đạt đến mục tiêu? Cô muốn gì, tôi sẽ cho, được không? Tôi sẽ làm hài lòng cô." Bà nghĩ vừa nói, rồi như điên loạn Bàn tay bà từ từ đưa lên Tôi hoảng hốt Không đợi đến lúc bàn tay ấy chạm vào cổ Tôi la lớn Tiếng la của tôi hình như càng kích động bà Bà nắm chặt vai tôi Miệng lầu bầu nho nhỏ tôi không nghe rõ Đồng thời những móng tay bắt đầu bấu mạnh Tôi chống trả Tôi la hét Tiếng la của tôi vỡ tan Giáo sư La Nghị và Hảo hạo chạy đến Trung đan cũng tới cầu thang Lập tức tôi được giải thoát khỏi bàn tay bà Nghị Thúc thích khóc chạy bay lại Trung đan. Vì ngay trong lúc nguy khốn, người đầu tiên tôi nghĩ đến là chàng, cầm tay Trùng Đàn tôi thổn thức, "Anh, anh Trùng Đàn." Trùng Đàn dìu tôi về phòng, gương mặt chàng thật nghiêm trang, đứng đối diện tôi, chàng lạnh lùng nói, "Cô không cần kể lễ gì cả, mọi việc xảy ra đêm nay tôi đã biết hết." Tôi há hốc miệng, nước mắt đọng trên mi, không hiểu chàng muốn nói gì và tại sao chàng lại thờ ơ như vậy. Trùng Đàn nói tiếp, "Tôi chỉ muốn nói với cô một câu sau cùng." Là chính mình phải hiểu mình một chút rồi hãy đòi hỏi người khác hiểu mình. Nói xong, chàng quay đầu bỏ đi. Tôi gọi lớn, anh Trung Đan. Chàng đứng lại, nhẫn nhịn nói. Cô còn muốn gì nữa đây? Cô vui sướng, cô đùa giỡn suốt ngày, trở về nhà lại gây rắc rối. Thế bây giờ cô còn đòi gì nữa? Đi lại trước mặt tôi, chàng nâng cầm tôi lên. Đến tận lúc này tôi mới nhìn thấy sắc giận trên mặt chàng. Mắt tué lửa, giọng nói chàng lạnh lùng. Tôi đã tưởng tượng cô quá đẹp. Ức Mi, bây giờ thì tôi cho cô biết, suốt mấy ngày qua tôi bận rộn vì tôi đi tìm nhà để cô khỏi phải tiếp tục nhờ vả gia đình họ La này. Tôi đã chia lại của một người bạn một căn phòng, định dọn dẹp sạch sẽ xong sẽ cho cô một ngạt niên lớn, đó là việc thứ nhất. Việc thứ hai là tôi định sẽ kiếm tiền cung cấp cho việc lên đại học của cô. Tôi đã chạy đôn chạy đáo và đã tìm ra được một việc làm phụ trội, đó là chân thiết kế viên cho hãng quảng cáo, lương bổng hậu. Họ hẹn tôi hôm nay đến thử việc. Vì thế tôi không thể đưa cô đi chơi Tôi đã cố gắng lặng lặng làm việc Không muốn cho cô biết vì thấy việc chưa thành Vừa để tránh cho cô khỏi bận tâm Cũng như tránh cho cô thất vọng Tôi đã chu đáo vì cô như vậy Không ngờ cô lại đi chơi với người khác Chàng giận dữ hơn ức mì cô đã phụ cả tấm lòng thành của tôi Tôi tuyệt vọng Anh Trung Đan Như thế tôi cũng có thể bỏ qua đi Nhưng những lời cô vừa nói với khởi khởi lúc nãy Thật vô giáo dục Thật hèn hả? Cô biết không? Rồi chàng lắc đầu như tôi là người bệnh đã hết thuốc chữa và tiếp. Cô đã làm tôi thất vọng tôi nghĩ rằng tôi đã lầm tất cả những điều tôi nghĩ về cô đều vô ích vô nghĩa. ức mi có lẽ tôi không thích hợp với cô vì tôi quá thực tế tôi không biết đưa cô đi chơi mà chỉ lo làm việc. Với cô sự vui chơi có lẽ thích thú hơn là việc làm như vậy hảo hảo hợp với cô hơn là tôi Trung Đàn buông tôi ra rồi bước nhanh ra khỏi phòng. Âm! Cánh cửa phòng đóng sầm lại, làm gãy đổ tất cả sức chịu đựng của tôi. Ngã lên giường, vùi đầu trong gối, hòa lên khóc. Khóc thật lâu, thật lâu. Cho mãi đến lúc không thành tiếng nữa, nước mắt không còn tuôn ra mới thôi. Nhìn ra cửa, những vì sao lạnh long lanh, gió đông vi vu thổi. Trong một phút mơ hồ, tôi không còn biết hiện mình đang ở đâu nữa. Ngồi lên, đưa tay ôm đầu. Sự đau thương tràn ngập trí óc Tôi nghĩ lại những chuyện vừa xảy ra. Một sự thật phô bày trước mắt. Gia đình này không còn là nơi cho tôi nương tựa nữa. Giáo sư La Nghị hung bạo. Bà nghĩ thì lúc nào cũng muốn giết chết tôi. Hảo Hảo đeo đuổi mãi. Còn Khởi Khởi luôn ganh tị. Ngay cả Trung Đan, người độc nhất tôi yêu quý, đã bỏ tôi rồi. Gia đình họ La, tôi còn ở đây được nữa sao? Tốt nhất là bỏ đi để trả lại tất cả vẻ yên tĩnh êm ả cho mọi người. Biết đâu lúc đó Trung Đan chẳng trở về với Khởi Khởi, mọi người sẽ hạnh phúc, còn tôi một đứa con cô cô độc nên tỉnh dậy đi. suốt nửa năm trời ở nhà họ La coi như giấc mộng. tôi đứng dậy chậm rãi thu xếp áo quần, đem tấm ảnh gia đình xuống nhìn bức ảnh mẹ nước mắt tôi trang hòa. tôi nói không thành tiếng mẹ hãy tha lỗi cho con, con không thể nghe theo lời mẹ mà ở lại đây được nữa. đặt tấm ảnh vào vali tôi ngồi thử một lúc rồi đến bàn viết để lại mảnh giấy. Thưa giáo sư, tôi rất hối hận vì sự có mặt của mình đã làm phiền nhiễu cả gia đình. Bây giờ tôi đã đi, từ đây gia đình họ La này sẽ được trả về với sự yên tĩnh. Cảm ơn ông rất nhiều, xin gửi lời cảm ơn luôn tất cả mọi người đã đối sự tử tế với tôi. ức mi, Tái bút, xin ông vui lòng chăm sóc Gia Gia vì bà không thể tự chăm sóc lấy. Đó là một người đáng thương, xin ông hãy tội nghiệp bà. Tôi cũng viết một mảnh giấy khác gửi Trung Đan. Miếng giấy này tôi đã viết gần một giờ mới xong. Viết rồi xé, xé rồi lại viết. Sau cùng chỉ được mấy câu. Anh Trung Đan, em ra đi mang theo tất cả niềm vui và đau khổ mà anh đã tặng em. Mong rằng ngày sau này có gặp nhau, chúng ta sẽ không còn xa lạ nữa. Chúc anh hạnh phúc, ức mi. Tôi lấy thước, dằn lên hai mảnh giấy. Trời đã gần sáng, tôi xách vali lên, nhẹ bước ra khỏi phòng, cài cửa lại. Nhìn căn phòng mà suốt 9 tháng trời tôi đã ở trong ấy, tôi thì thầm, vĩnh biệt, vĩnh biệt. Qua hành lang, qua phòng của bà Nghị, ông Nghị, Hạo Hạo, khởi khởi và cả phòng của Trung Đan, mỗi lần bước qua khỏi một phòng là lòng tôi như thổn thức như gào to, vĩnh biệt, vĩnh biệt. Xuống thang lầu, qua khu nhà rộng thênh thang không một bóng người, Trong ánh sáng lờ mờ ban mai, tôi bắt đầu xa giấc mộng của tôi, xa tình yêu của tôi, xa cả những tiếng cười và những giọt nước mắt. Đáp chuyến xe lửa tốc hành đầu tiên, tôi trở về Cao Hùng sau 9 tháng trời cách biệt. Trong ánh nắng ban trưa, tại sách tôi đứng trước sân ga nhìn quanh. Cao Hùng, thành phố yêu dấu quen thuộc mà khi bắt đầu rời nơi đây thì cái phượng hoàng nơi sân ga đang nở hoa đỏ ối. Bây giờ cành lá xanh um đang rung rẩy theo từng cơn gió mùa đông. Cao Hùng, Cao Hùng, thành phố vẫn thế không thay đổi, còn tôi, lúc đi mang tâm trạng đau khổ tê lương, bây giờ trở về càng ngút ngàn đau khổ. Chiếc xe sắt ngừng trước cửa trường tiểu học nơi tôi đã chung sống với mẹ bao năm qua, lũ trẻ nhỏ đùa giỡn trên sân, lớp học tôi bắt đầu học bài quê hương tôi, nơi tôi đã trưởng thành. Bà hiệu trưởng họ Lâm đâu? Có còn ở văn phòng không? Dù sao, tôi cũng cần phải đến đấy thử xem. Có lẽ bà sẽ ngạc nhiên vô cùng trước sự trở về này. Đứng trước văn phòng, tôi bị những người bạn cũ, những đồng nghiệp của mẹ bao vây. Họ sung sướng, ngạc nhiên ôm tôi hỏi lăng xăng không kịp cho tôi trả lời. Trời ức mi, chị mau lớn quá! ức mi, cô chẳng những lớn mà còn đẹp nữa! Sống ở Đài Bắc có vui không cô? Sao lâu quá chị không gửi thư về, quên hết bạn bè cũ rồi sao? Ước My, chị về Cao Hùng chơi được mấy hôm rồi đi nữa hả chị? Thôi thì bên này một câu, rồi bên kia một câu. Tôi bị quay tròn. Một lúc sau, bóng bà hiệu trưởng Lâm chen vào. Vừa nhìn thấy tôi, bà mừng rỡ. Ước My! Đặt vali xuống, tôi chồm người ôm bà. Vỗ về lưng tôi một cách thân thiết, như tình mẹ con. Bà ríu rít, Làm sao vậy, Ước My? Đi suốt cả năm trời. Lúc đầu tôi còn nhận được vài ba bức thư của em, rồi sau đó thì bặt tâm luôn. Giáo sư La Nghị chắc đối đãi với em tốt lắm hả? đại Bắc có vui không? Có chuẩn bị xong việc thi vào đại học chưa mà giờ này rảnh rỗi ghé Cao Hùng thăm chúng tôi vậy? Nghe những lời thăm hỏi như thế, tôi không đè nén được nữa. Những giọt nước mắt mà tôi đã cố gắng nhẫn nhịn trên suốt quãng đường bây giờ được dịp tuôn trào ra. Tôi khóc, khóc một cách sung sướng. Bà Lâm hoảng hốt không hiểu tại sao, vừa vỗ về, vừa hỏi. Sao? Sao vậy hả? Thôi đừng khóc nữa. Có chuyện gì thì để từ từ rồi nói ức mi, có chuyện gì vậy về nhà nhé, nghĩ một lát rồi cho tôi biết sao cũng được quẹt nước mắt trên má tôi ngẩng đầu lên nhìn bà Lâm thổn thức, thưa bác hôm nay con về đây, con muốn ở luôn không về Đại Bắc nữa, bác có thể cho con ở nhờ không ức mi, con nói gì lạ vậy lúc nào gia đình bác cũng mở rộng vòng tay đón con về thôi, bây giờ theo bác về nhà rửa mặt, ăn cơm trước đã còn chuyện khác, để sau sẽ nói Một tay nắm tay tôi Tay kia sách vali Bà Lâm lôi nhanh tôi về nhà Đến nhà rửa mặt Ăn thêm tô mì đặc biệt do bà nấu Tôi đã lấy lại bình tĩnh Những đứa con nhỏ của bà Lâm vây quanh tôi Hỏi thăm rối rít Khiến bà phải la mới đẩy được chúng ra ngoài Khép cổng lại Nắm tay tôi bà lo lắng Nào bây giờ con cho bác biết có chuyện gì vậy Có phải giáo sư nghị Cư xử với con quá tệ bạc không Tôi nhìn bà Lâm Biết nói gì đây? Sống trong gia đình họ la suốt chín tháng trời. Tất cả những phức tạp tình cảm, hiểu lầm, yêu, ganh ghét, người và việc. Tôi làm thế nào để thuật lại tất cả cho bà biết? Ngoài ra, cuộc đời tôi vẫn còn là một bí mật. Nó có thể ảnh hưởng đến danh dự của mẹ tôi. Làm sao tôi dám nói? Cứ thế, ngồi một lúc lâu tôi không thốt ra được một lời. Bà Lâm vỗ nhẹ lên vai tôi, nói. Thôi được rồi. Con không muốn nói ra thì tôi cũng đoán được phần nào Bà thở dài Có ai nồng nổi như mẹ con đâu Nhè người bạn suốt mấy năm trời không gặp Lại đem con đi gửi Đời bây giờ người ta thật tế lắm Chứ đâu có nặng tình bạn bè như xưa kia đâu Lời bà Lâm như gãi sai chỗ ngứa Tôi lắc đầu biện hộ cho giáo sư Nghị Không, không phải như vậy Giáo sư Nghị là người rất tốt Ông đối đãi với tôi rất thật tình Thế tại sao con lại trở về đây Tôi nhớ đến chuyện hôm qua Đến bà nghị Đến những điều tôi bị sỉ nhục Đến hạo hạo Khởi khởi Rồi nước mắt tôi lại dâng lên Úp mặt vào lòng tay Tôi khóc to Xin bác đừng nói đến chuyện đó nữa Được rồi Tôi sẽ không nhắc đến nữa Bà Lâm ôm tồn nói Để vài hôm con tĩnh trí rồi Nói cho tôi nghe cũng được Bây giờ con cứ ở lại đây Nhà tôi tuy chật Con tạm ở chung với hai đứa con gái tôi nhé Mẹ con muốn con tiếp tục lên đại học Thôi thì hãy cố gắng học đi Để kịp ngày thi Tôi đáp Con không cần học nữa Con muốn tự lực cánh sinh Con có thể dạy trẻ nhỏ được Bà hiệu trưởng lầm tiếp Theo tôi Con nên cố gắng hoàn thành ý nguyện của mẹ Rồi giọng bà trầm xuống Bây giờ hãy ở đây đi Chuyện đó để từ từ tính sau. Thế là tôi trở về chốn cũ. Sáng hôm sau Đạp trên cỏ còn ướt đẫm hơi sương, Tôi đến ngôi nhà cũ nơi mà mẹ con tôi đã sống để tìm lại vết tích xưa. đến trước cổng tôi đứng chết lặng nhìn vào. ngôi nhà này đã đổi chủ mới, đó là một nam giáo viên độc thân. ông đã sửa chữa lại ngôi nhà trong lạ hẳn đi. khi trông thấy tôi, ông ta đi ra nhìn như muốn làm quen. tôi hốt hoảng bỏ chạy. rảo quanh sân trường, hành lang, phòng học rồi vườn chơi, đâu đâu cũng như vương vấn hình bóng mẹ. Chiều xuống. Thu người bên góc vườn hoa nhìn ráng chiều, vần thái dương bắt đầu xuống núi, tôi lại thẳng thốt kêu to. Mẹ ơi, mẹ, mẹ ơi, giờ mẹ ở đâu? Tại sao ở bất cứ nơi nào cũng có những kỷ niệm của mẹ, mà dán mẹ ở đâu, sao con chẳng thấy? Nước mắt tôi lại tuôn rơi, tôi len lén khóc, khóc cho sự cô đơn, cho cả một tương lai của một đứa con gái bơ vơ, không nhà cửa. Những ngày dài trôi đi, rồi lần lần tôi ý thức được một điều là hình bóng của mẹ, lúc nào cũng như một thiên thần ngự trị trong tôi. Ra gia đình họ La có phải chăng là để trốn tránh sự thật? Tôi không bao giờ tin rằng mẹ tôi chữa hoang, vì người là một người đàn bà hoàn toàn không bao giờ phạm lỗi. Ngày qua ngày, tôi vẫn như kẻ mất hồn, suốt ngày lang thang khắp nơi, sự khổ đau vì thương nhớ mẹ vừa giảm đi thì những hình ảnh Trung Đan và giáo sư La nghĩ lại hiện ra, họ sẽ đến tìm tôi. Trung đang có đau khổ không? Hảo Hảo khởi khởi và bà nghĩ ra sao? Thế là tôi bắt đầu thấy nhớ họ. Không phải chỉ có họ thôi mà còn nhớ cả Gia Gia, Mạc Bính và chú mèo Tiểu Ba. Tôi hình dung ra hình dáng ngôi nhà, vườn hoa, khu rừng có quỷ. Như kẻ mất hồn, tôi càng ngày càng xanh xao. nhìn vào kiến không còn giống cô ức mi ngày nào nữa. Ngày thì ăn không vô, tối lại ngủ không được. Lúc nào cũng như lúc nào, tôi yếu ớt như một món đồ dễ vỡ không thể đụng đến. Nước mắt tôi lúc nào cũng đầy lòng mắt, chỉ cần khơi động nhẹ là trào xuống. Tôi bây giờ không giống như lúc 9 tháng trước. Trùng Đàng có thể yêu khởi khởi được chăng? Khi đã mất tôi, cánh hoa lam kia sẽ được người quý trọng. Giáo sư La Nghị đã mời chàng ở lại và đối đãi một cách tử tế, Trùng Đàng lại dại khởi khởi vẻ, tôi hy vọng khởi khởi và chàng yêu nhau. Họ sẽ tội nguyện. Cứ thế, đầu óc tôi tối ngày quay cuồng mãi bao nhiêu chuyện đó đến nhức óc. Càng nghĩ, lòng tôi càng đau. Và tôi bỗng ý thức được rằng tôi đã yêu chàng. Trong những đêm không ngủ, thổn thức lòng tôi rên xiết. Trung Đan, Trung Đan, anh đừng yêu nó Trung Đan. Đừng yêu nó, nghe anh. trường mười sáu những ngày mệt nhọc trôi đi vết chân tôi đã dẫm nát khu vườn hoa nhưng vẫn không tìm thấy hình ảnh mình ngày xưa bây giờ tôi mới thấm thía những câu thơ của lý thanh chiêu tầm tầm mệt mệt lạnh lạnh thanh thanh thê thê thảm thảm kỳ kỳ tạm dịch tìm kiếm trong ngóng tâm hồn tôi đang lạnh lẽo cần được sưởi ấm lần đầu tiên tôi biết được mùi vị của ái tình Những cử chỉ, những hành động như mất hồn của tôi không qua khỏi mắt bà Lâm. Một hôm trong lúc tôi thờ thẫn nhìn thức ăn trên bàn, bà cười hỏi: "Sao vậy con, thức ăn không vừa miệng hả?" Tôi giật mình, "Dạ, không phải thế." Rồi chụp nhanh chén cơm và ngấy vào miệng, ráng nuốt. Bàn tay bà Lâm đưa qua bàn, nắm nhẹ tay tôi. "Ức mi, hãy cho bác biết tại sao con đau khổ, có chuyện gì vậy con?" buồn chán súng, nước mắt tôi rơi ra, tôi chạy vội về phòng. Một ngày rồi một ngày, lần lần tôi tỉnh ngộ, phải đối diện với thực tế, phải cố gắng can đảm để sống. Buổi sáng thức dậy, tôi mang yếm vào nhà bếp phụ bà Lâm làm cơm sáng, sau đó đến sân cho gà vịt ăn. Vo một nồi cơm, nhìn những chú gà đủ màu sắc chạy lăng xăng đến mổ những hạt gạo nhỏ, lòng tôi ấm lại. Cuộc sống thật đáng vui, mặc dù suốt phận đời tôi là một chuỗi ngày đau khổ, nhưng tôi vẫn yêu thương nó. Cho gà ăn xong, tôi đến sân chơi của trường, nơi đây, trong những chiếc lồng sắt có nuôi mười mấy chú thỏ. Đối với tôi, chúng nó là bạn thiết. Mỗi ngày tôi mang một đống cải xanh và củ cải, lần lượt đút vào chuồng, nhìn chúng giành giật nhau ăn. Tôi quỳ xuống đất, vuốt ve rồi thì thào với chúng, cũng vui lắm trong số thỏ này có một con trong thật cô độc nó ở riêng rẽ một mình không đến ăn tôi đến gần sờ vào lưng nó thấy hầm hấp nóng bệnh rồi chăng thật tội nghiệp tôi ôm lên bước về nhà bà lâm đối với thú vật tôi có một phương thuốc thần diệu mà tôi đã thử dùng nhiều lần cho nhiều con vật khác nhau mà vẫn thấy linh nghiệm bất kể bệnh gì khi cho chúng uống nửa gói thuốc con ke là chúng đều khỏi ngay bọc chú thỏ trong áo tôi chậm rãi bước về nhà Đến trước cổng Tôi nghe hai đứa con nhỏ của bà Lâm Bàn cãi nhau điều chi không rõ Một đứa nói Chắc là tướng cướp Không phải Đó là tên tù vượt ngục Có lẽ hắn đã mang tội giết người Tao bảo không phải mà Ông ta là tướng cướp này Hôm trước tao thấy trong phim đấy Tao cũng coi phim vậy Tên tù vượt ngục cũng giống thế Tao nói là tướng cướp đấy Tao nói là tên cướp vượt ngục Đánh cá không Ba hồng bi đó Cá liền Tao sợ hả Rồi, bây giờ vô hỏi mẹ. Dưới tia nắng sớm mùa đông, tôi đứng nhìn lũ trẻ cãi nhau, làm trẻ con sướng thật, không phải lo lắng, sầu khổ gì cả. Chú thỏ nằm trong lòng tôi bỗng động đậy, tôi cúi xuống, vỗ về. Đừng gấp, chị sẽ đem thuốc cho em uống mà. Một bóng đen hiện lên trên nền đất, càng lúc càng gần, rồi tôi nhìn thấy đôi giày lấm bụi. Tiếng mắt tôi đưa lên từ từ, chiếc quần sậm màu. Áo hở rộng cổ không thắt cà vạt, chiếc hàm vuông, rồi mắt tôi chạm mắt chàng. Chúng tôi cứ thế nhìn nhau không nói một lời nào, thời gian lặng lẽ trôi qua, đám mây che khuất mặt trời bắt đầu trôi đi, chàng vẫn thế, không có gì thay đổi, ngoài khuôn mặt trắng xanh. "Ức Mi, em có khỏe không?" Tôi gật đầu, Lý Nhí không nói được, Trùng Đàn đưa tay nhẹ nhẹ vuốt chú thỏ trong lòng tôi. "Nó sao vậy?" bệnh rồi, có lẽ bị cảm. Bàn tay chàng chậm chậm nắm lấy tay tôi siết mạnh, giọng chàng run run. "Ức Mi, rốt cuộc rồi anh cũng tìm thấy em." Tôi nhắm mắt lại, nước mắt vờn quanh mi, không nói nên lời. Chàng ôm tôi, giọng đau khổ thống thiết. "Ức Mi, sao em ngu vậy? Em bỏ đi không cho anh biết, làm cả nhà bấn loạn lên, em biết không? Bây giờ thì em đã bình thường rồi phải không? Anh đến đón em." Đừng khóc nữa Nín đi Đừng khóc Tôi vẫn khóc Vì nếu không khóc Thì tôi không biết phải làm gì bây giờ Trung đàn ôm tôi vỗ về Chàng đã làm khuấy động tình cảm tôi Tôi sung sướng khóc Khóc mãi đến một lúc lâu Lòng mới cảm thấy thư thả Chàng nâng cầm tôi lên lau nước mắt Như đang vỗ về một đứa bé Sau đó Tôi nghe có tiếng vỗ tay Của lũ trẻ con bà Lâm Ê tụi bay ơi Lại xem chị My nè Con gái mà ôm con trai mà không biết mắc cỡ, lêu lêu. Xô trung đàn ra, nhìn chàng rồi lại nhìn lũ trẻ, tôi phì cười theo. Có tiếng chân người bước đến gần, đồng thời một bàn tay to lớn nắm lấy tôi. ngẩng đầu lên, nhìn ra khuôn mặt xồm xòm đầy râu tóc của giáo sư La Nghị. Tiếng ông ồn ào. ức mi, sao em trốn học về đây chứ? Làm tôi tìm mãi không ra, lúc bình thường không để ý, chỉ biết em ở tại một trường tiểu học mà cũng không biết địa chỉ ở đâu nữa lục hết cả một tấn cao hùng này mới tìm được em. Được rồi, bây giờ ngoan ngoãn theo tôi về ngay. Tôi ngại ngùng. À, tôi, tôi, giáo sư la nghị hét to. Cô còn muốn gì nữa đây hỡ? Nếu có giận hờn gì, thưa cứ cãi nhau hay chửi bới một lúc cho há giận rồi thôi. Chứ làm gì mà em lại bỏ nhà đi? Đài Loan bay lớn, người thì đông, đất là rộng. Em còn muốn tôi đến đâu tìm em nữa chứ? Sao khó khăn vậy? Em đi đâu thì không sao cả. Nhưng tội cho người nhà phải bắn lên Đi tìm Trùng đàn trách tôi sau đánh em Thật ra tôi đâu có ngờ Chỉ vì một cái tác tai mà em lại bỏ đi đâu Dà già nó lục lọi tứ tung xem em ở đâu Nó tưởng em núp trong hậu tủ Thế là nó quần lấy các ngăn sách của tôi Hạo hạo cũng cự nữ tôi À còn con mèo của cô nữa Không biết làm sao mà nó chui vào trong tủ tôi Làm ổ trong ấy Thôi xương cá tứ tung trong đó Thôi cô về ngay đi Về dọn dẹp sạch sẽ cho tôi nhờ Tôi sung sướng nhảy nhõm lên Tiểu ba chưa đi mất sao giáo sư? Đi mất? Đi đâu mà mất? Có mất chăng là cô? Thôi đừng nói nhiều, sửa soạn nhanh Để xem có kịp chuyến xe lửa không? Tôi do dự Quay lại nhìn thấy bà hiệu trưởng Lâm đang mỉm cười Bà bước đến cạnh Nắm tay tôi nói Đi đi em, ức mi Giáo sư Nghị đã nói hết cho bác nghe rồi Ráng học để thi đậu em nhé Tôi vẫn do dự Giáo sư La Nghị muốn đưa tay nắm tôi lôi đi Bỗng tay ông chạm vào chú Thỏ giật mình, ông hét to Trời ơi, cái gì nữa đây? Tôi nâng cào chú Thỏ lên nói Dạ, chú Thỏ à, nó đang bệnh đấy Em có thể mang nó về nhà được không giáo sư? Ơ, đôi mắt ông tròn xoe Ông ậm ừ Thôi, được, mang nó đi luôn đi Có lẽ rồi đây tôi phải mở luôn một cái sở thú Để trong nhà cho em chăm sóc luôn thể Tôi sung sướng hét lớn Bao nhiêu bực dọc phiền nhiễu trong những ngày qua đã vỗ cánh bay đi. Trào chú thỏ cho trung đang, tôi nói, "Ôm giùm tôi một chút nhé." Rồi tôi chạy bay vào nhà sửa soạn quần áo. Xách chiếc vali trên tay bước ra ngoài, bà hiệu trưởng Lâm đến nói vài lời từ biệt với tôi, cười cười, giọng bà luyến tiếc, "Lần sau con có đến đây, mong rằng không phải đến để trốn nữa con nhé." Tôi nhìn bà chẳng nở rời. Giáo sư La Nghị bực dọc vì chờ đợi. Chúng tôi bước ra cửa. Hai đứa con của bà Lâm đưa đẩy nhau trước mặt. Mày lại hỏi đi. Mày hỏi đi. Giáo sư La Nghị hỏi tôi. Chúng nó làm gì thế? Nhìn hàm râu xòm xoàm của giáo sư, tôi chợt hiểu và cười lớn. Giáo sư Nghị trao mày. Em cười cái gì đấy? Dạ, em cười chúng nó. Tụi nó đố nhau giáo sư là tướng cướp hay là tù vượt ngục. Mọi người cười ồ lên, gương mặt ông rắn lại. Miệng ông lẩm bẩm điều gì không rõ. Chúng tôi cứ thế, vừa đi vừa cười, bước về phía cổng. Hai giờ sau, tôi, Trung Đan và giáo sư Nghị ngồi yên trên chuyến xe lửa trở về Đài Bắc. Chiếc xe vung vút lao đi, bỏ lại những đám rừng, đồng cỏ, thôn trang và phố thị. Tôi và Trung Đan ngồi một bên, giáo sư La Nghị ngồi đối diện. Chú thỏ nhỏ được đặt trong lòng để dưới chân. Trên đường chúng tôi yên lặng. Trùng đang thấp thỏm như có chuyện muốn nói nhưng vẫn không thốt ra lời, còn giáo sư Nghị thì ra chiều suy nghĩ, mắt nhìn cảnh vật bên ngoài trôi nhanh, càng gần đến nhà bao nhiêu, lòng tối càng hồi hộp. Tôi đã ra đi rồi, bây giờ quay trở lại. Lúc đi tôi chỉ muốn trốn tránh bao nhiêu chuyện mà bây giờ vẫn còn đó. Lần này trở về lại gặp lại tình thế ra sao? Vấn đề vẫn chưa giải quyết được gì cả, tôi phải làm sao đây? Xe lửa đã vượt qua đài Trung, tần thúc Trạm này tiếp nối trạm khác, thành phố Đài Bắc càng cận kề. Bây giờ khung trời bên ngoài đã đen sẫm, những ánh đèn chớp mờ xa xa càng lúc càng rõ. Nhìn những điểm sáng bên kia đồng cỏ, tôi thắc mắc không hiểu nơi đó có người ở không. Họ sinh sống ra sao? Có phải lúc nào cũng đau khổ, rối rắm như cuộc sống của chính mình chăng? Xe băng qua trúc bắc đào viên, trung đan đổi thế ngồi, tôi quay sang nhìn. Thái độ chàng thật kỳ quặc. Sau cùng, chàng hắng giọng. Thưa giáo sư. Giáo sư la nghị giật mình, quay lại, nhìn dò hỏi. Tôi có câu chuyện muốn bàn với giáo sư ngay trong lúc xe chưa vào thành phố. Xin giáo sư cho biết ý kiến. Liếc sang tôi, chàng siết chặt đôi tay tôi. Khi đến Đài Bắc, tôi muốn được tuyên bố lễ đính hôn với ức mi. Ngay sau đó, tôi sẽ chịu trách nhiệm về cuộc sống của nàng và sẽ tìm một căn nhà riêng. Giáo sư cướp lời, giọng nói ông có vẻ gay cấn. Anh nói thế là sao? Tôi muốn nói, trùng đàn có vẻ quyết định. Khi ức mi về đến Đài Bắc, nàng sẽ không về nhà giáo sư mà tôi sẽ mướn căn nhà khác. Nói bậy anh lấy tư cách nào để lo cho ức mi như vậy? Giọng nói của giáo sư có vẻ giận dữ. Trùng đàn siết chặt tay tôi hơn. Anh nói, tôi là vị hôn phu của nàng, tôi muốn được chăm sóc nàng. Thưa giáo sư, nàng ở nhà ông thật bất tiện. Tại sao bất tiện? Ai ăn thịt nó đâu? Trung đàn nói Ai làm sao biết được, nhưng ở nhà ông nàng sẽ không vui được Giáo sư đừng để nàng phải buộc lòng đi lần nữa Tôi đâu có đuổi nó Giáo sư la nghị quát Nhưng hình như người nào trong nhà họa la cũng muốn đuổi nàng đi cả Trung đàn nhìn thẳng vào giáo sư nghị, chàng nhấn mạnh từng chữ một Thưa giáo sư, ức mi là gì của ông? chậm rãi lấy tấm hình trong túi đưa ra chào cho giáo sư Nghị, Trung Đan tiếp. Tấm hình này là ai đây? Tôi liếc sang nhìn tấm hình, đó là hình Khởi Khởi lúc còn bé. Tôi lạ lùng nhìn Trung Đan rồi lại nhìn giáo sư Nghị, không biết chàng đang làm trò gì. Nhưng hình như ông Nghị đang tức giận, đôi mắt tròn xoe, râu tóc ông dựng đứng lên, giật lấy tấm hình, tay ông run rẩy, một lúc lâu ông mới ậm ừ hỏi, Trung Đan Anh tưởng anh có quyền tò mò bí mật gia đình người khác à? Không phải thế Tôi chỉ muốn bảo vệ người tôi yêu Chỉ muốn nàng không bị ám hại Ai ám hại nó? Trung đàn nhìn tôi Ai biết Nhưng có thể là người biết rõ thân thế nàng Ganh ghét nàng Thưa giáo sư Tôi nghĩ rằng tốt nhất là ngài nên nói ra Thật ra nàng là ai? Đôi mắt giáo sư mở lớn Tôi tưởng chừng như ông sẽ nhảy trồm về phía trung đàn Nước xe hỏa ngừng lại Không biết hậu quả sẽ thế nào Trung Đan chủ động cái nhìn, hai người nhìn nhau không nói gì cả. Xe hỏa vẫn lao vút trong màn đêm, bỏ lại phía sau những tàn lửa bay bay. Đến ga vạn quê, ánh đèn sáng rực lên, giáo sư Nghị nhẹ nhàng hỏi. Anh đã biết được gì? Trung Đan nhỏ giọng. Không nhiều lắm, nhưng nếu giáo sư cứ giữ kín mãi thì không sáng suốt chút nào. Có bí mật nào không lộ ra đâu, ức mi cũng có quyền hiểu rõ đời nàng chứ. Giáo sư La Nghị lẩm bẩm điều chi trong miệng. Trung Đan lại tiếp. Nếu ngài thấy rằng ức mi cần phải ở lại nhà họ La, có lẽ giáo sư đã có những lý do riêng của giáo sư. Nhưng nếu ở trong nhà, ông, ức mi chỉ là một kẻ ở đậu không hơn không kém, thì chi bằng ngài hãy để cho nàng được sống một cuộc đời tự do, không bị sĩ nhục, có hay hơn không? sĩ nhục? Ai sĩ nhục nó chứ? Chính khởi khởi. Cô ấy khinh thường ức mi. Lý do lớn nhất là tưởng rằng nàng chỉ là đứa con côi đến ở nhờ ở đậu. Giáo sư Nghị giật mình, tôi có cảm giác như ông ta đang run rẩy. Xe hỏa ngừng lại ở sân ga Đại Bắc, tiếng máy khuất âm cho biết đã đến nơi rồi. Trung đang đứng dậy, xách hành lý của tôi và Lòng Thỏ bước về hướng cửa. Chàng hỏi giáo sư Nghị, "Thưa giáo sư, địa vị của Ức Mi và Khởi Khởi có ngang nhau chăng?" Ông Nghị bước xuống xe, đứng nơi sân ga, ông nhìn Trung đang nói cũng không hoàn toàn ngang nhau. Tôi nhảy xuống xe, đi qua hai hàng lan can bước ra ngoài. Những chiếc xích lô, taxi tranh nhau đón khách, Trùng Đàn nhìn giáo sư Nghị. "Bây giờ đi đâu? Về nhà chứ còn đi đâu?" Ông Nghị giận dữ. "Về nhà ông à?" Giáo sư Nghị ửng ngực ra, bàn tay ông trên vai tôi run rẩy. Ông nói, "Đúng vậy, về nhà tôi cũng là nhà của Ức Mi." Trùng Đàn thở phào, chàng ngoắc tay gọi taxi. Chúng tôi chui vào, trung đàn nói với bác Tài Đến đường Roosevelt Rồi quay sang tôi Em làm gì đó? Tôi đáp Dạ, chú thỏ của em nó đang nóng ạ Giáo sư Nghị hơi rung động Ông thở dài Cũng lại là chú thỏ Bản tính em giống hệt mẹ Tôi hỏi một câu mà đã lâu rồi Lòng vẫn nghi vấn Thế mẹ tôi là ai? Từng chữ, từng chữ một Giáo sư Nghị nhấn mạnh Là vợ tôi Chương 17 Ánh trăng tuyệt đẹp ngoài khung cửa Chúng tôi quay quần trong phòng khách Giáo sư La Nghị, Trung Đan, Hảo Hảo, Khởi Khởi và tôi Chỉ thiếu một mình bà Nghị, có lẽ bà đã ngủ rồi Vì khi tôi, Trung Đan và ông Nghị về đến nhà đã hơn 10 giờ Giáo sư Nghị lần lượt cho người gọi Hảo Hảo và Khởi Khởi xuống Và dặn đừng phá giấc ngủ của bà Nghị Khi mọi người đã tụ hợp đông đủ Chúng tôi ngồi thành vòng tròn chính giữa là hỏa lò cháy đỏ, đêm đã khuya lắm rồi, cửa kính đã đóng chặt, ánh trăng vờn đục khung mây, trong phòng đèn đã được thắp, sáng tỏa những tia sáng mờ ảo tạo nên cảnh âm u, hỏa lò với những ánh lửa bập bùng soi rõ từng nét mặt. Giáo sư La Nghị tự người vào ghế, đôi mắt mơ màng nhìn vào lửa, bắt đầu kể lại chuyện ngày xưa. Năm ấy là năm dân quốc thứ hai vừa tốt nghiệp đại học xong tôi bắt đầu đi khảo cứu địa chất. tôi đến vùng quảng tây, quý châu, vừa du lịch vừa thu thập một số đá trung vũ và thạch cao. trời vừa sang thu, tôi cũng vừa tới mi đàm, một thị trấn thuộc tỉnh quý châu, thì gặp tú lâm mẹ của ức mi. giáo sư la nghị ngừng lại, nhìn tôi rồi quay sang nhìn hạo hạo. ông tiếp, cũng là mẹ của hạo hạo. gì? hạo hạo quǎn hốt kêu lên. ông nghị chặn lại, đừng nóng để tôi kể tiếp. Rồi đưa tay lên xoa mũi, mắt ông rơi vào cõi suy tư, một lúc ông tiếp. Tôi quẩn nói là thỏ xưa nhà tôi rất giàu có. Cha tôi là một trong những thương gia nổi tiếng nhất tại Quế Lâm. Tôi lại là con một nên thụ hưởng cả một sản nghiệp to tát của cha già. Ra trường xong, mang theo hai người tớ để phục dịch, tôi đã đi đến những vùng lân cận vừa để du lịch, vừa để khảo sát địa chất tại nơi đó. Thật ra Nói là vậy, chức khảo sát địa chất chỉ là một cái cớ nhỏ mà thôi. Đến Mì Đàm, lúc đầu tôi không định ở đó đâu, vì nơi đây chỉ là một địa phương nghèo nàn đơn bạc. Nhưng ở đây, tôi đã gặp Giang Tú Lâm. Tôi còn nhớ, hôm ấy là một buổi chiều, mặt trời vẫn còn nằm trên đỉnh núi, nhưng ráng chiều đã phủ vây cả bầu trời, với từng đàn hạt bay không mỏi cánh. Tôi gặp Tú Lâm bên một tàn cây lớn, tay cầm cọ, tay cầm giá vẽ Đường nét của nàng không xuất sắc lắm, người cũng không đẹp lắm, nhưng dáng điệu của nàng thật thoảng đạt, thật dễ mến. Lúc ấy, tôi còn rất hào hoa phong nhã nên tôi đã tìm cơ hội để làm quen. Vẫn tưởng rằng đó chỉ là một trong muôn ngàn chuyện tình vớ vẩn khác sẽ đi qua, nhưng không ngờ, tôi không thể xa nàng được. Tú Lâm là con nhà nghèo, trình độ học vấn chỉ đến tú tài, nhưng thật thà lương thiện, lúc nào Tôi cũng cảm thấy nàng là một kho tàng phì nhiêu vô giá, đầy ưu điểm. Đến cuối Lâm, sự giàu sang của gia đình tôi đã làm cho nàng lo sợ. Tôi tới trong nhà quá nhiều khiến nàng luốn cuốn, nhất là sự cố ý coi thường nàng của cha mẹ tôi, làm cho nàng bao đêm phải tủi thân khóc thầm. Nhưng nàng quả là con người đầy tự tin. Chỉ trong vòng một năm, sự nhẫn nại đã khắc phục bao nhiêu khó khăn và thu phục cảm tình của kẻ ăn người ở trong nhà tôi chắc chắn là khó có ai tìm được người vợ hoàn toàn như Tú Lâm. Ai ai cũng phải yêu thương nàng. Tú Lâm không bao giờ ra vẻ ta đây là chủ nhân. Nàng hòa đồng với tất cả mọi người, vui vẻ, không ưu tư, thích ca hát hay vui cười. Lúc nào tiếng cười của nàng cũng vang vang khắp nhà ra đến khu vườn hoa rộng lớn. Chẳng bao lâu, cuộc sống tù túng trong nhà làm nàng mệt mỏi. Là người năng hoạt động nên Tú Lâm đã trồng hoa cỏ, nuôi cá vàng. Nhưng bao nhiêu đó vẫn chưa làm nàng thỏa mãn. Nàng là người rất nhân từ, thế nên không rõ từ lúc nào nàng đã sinh ra tật nuôi thú. Mỗi lần ra phố trở về là nàng mang theo nào là chó, xà mâu, mèo, ghẻ lỡ, dơ giấy, loại nào nàng cũng không từ, miễn là chúng tàn tật, đáng thương. Tú Lâm đã không nề hà, khó nhọc, tự tay săn sóc thuốc men, tắm rửa, cho ăn, chỉ mong đến một ngày nào đó được nhìn thấy chúng mập mạp, khỏe mạnh hơn. Hành động này của nàng, lúc đầu tôi cũng thấy thích, nhìn nàng sung sướng tôi cũng vui lây, nhưng rồi dần dần, cái cảnh chim chó chạy bay đầy nhà như trong sở thú, nuôi thú tàn tật làm tôi khó chịu. Mặc dù tôi đã khuyên bảo nàng nhiều lần, nhưng Tú Lâm vẫn không nghe, nàng còn cãi: "Anh có thể đưa mắt nhìn một con vật bị bỏ rơi chăng? Anh không yêu cuộc sống của loài vật à? Không có gì sung sướng cho bằng được nhìn thấy những con vật tàn tật kia trở nên mạnh khỏe, em thích nuôi chúng." Anh ở nào bóp chết nguồn vui của em sao? Thôi được, tôi chỉ còn biết để cho nàng tiếp tục công việc đó. Kết quả, Tú Lâm càng lúc càng thay đổi hơn. Một hôm, nàng về quê thăm người bà con xa. Khi trở về, nàng đã mang theo một đứa con gái khùng khùng, điên điên, không biết nói. Đó là Gia Gia. Nó ngớ ngẩn, ôm yếu, ghẻ lỡ. Tôi đã trách nàng. Sao? Làm mà không suy nghĩ gì cả? Mang chi những bực bội về nhà? Thì nàng lại bảo... Chúng ta đâu sợ có thêm một miệng ăn, ở nhà nó không ai ưa nó cả, nó sống khốn khổ không bằng con chó của chúng ta nữa, anh không thấy nó đáng thương sao? Anh đừng lo, và nó cũng không đến nỗi nào đâu, để em dạy nó trồng hoa, nuôi súc vật, chắc nó sẽ làm được, anh đừng lo, để đó cho em. Thế là già già được ở lại, suốt cả nửa năm trời, nàng nhọc công dạy dỗ nó trồng hoa, nuôi súc vật, tuy cực khổ nhưng tu lâm vui sướng lắm. Thổ ấy, bản nhạc Tú Lâm thích hát nhất là bản Hoa Phi Hoa. Nàng đã mất cả năm trời dạy dỗ Gia Gia mới hát được. Đến nay, bài hát này là bản nhạc mà không bao giờ Gia Gia quên được. Khi Gia Gia biết hát xong, Tú Lâm mừng rỡ như kẻ sung sướng nhất đời. Nàng chạy đến bên tôi khoe khoang. Nó không phải là con khùng, anh có thấy không? Nhưng rồi, khùng thì bao giờ cũng khùng. Gia Gia hát xong bản nhạc đó thì không hát được một bản nào khác nữa. Suốt ngày chỉ ca độc nhất một bản này. Tuy rằng vậy, nhưng về nghệ thuật trồng hoa và nuôi thú vật thì nó rành lắm, có thể xem như là chiếc bóng của Tú Lâm. Việc nàng yêu thương nó, có lẽ nó cũng ý thức được, nên mỗi khi nhìn Tú Lâm tưới hoa, nó cũng phụ một tay, ngay cả ý thích của nàng già già hình như cũng biết. Thí dụ Tú Lâm thích loại hoa vàng nhỏ, một loài hoa vô danh mọc khắp cánh đồng, thì Gia Gia tối ngày leo mãi trên núi tìm kiếm về cho Tú Lâm. Tôi nghĩ rằng đây cũng là nguyên do tại sao Gia Gia thích ức mi vì ức mi có nét giống mẹ, còn nó thì vẫn không phân biệt được Tú Lâm với ức mi Năm Dân quốc thứ 29, Hảo Hảo ra đời. Hảo Hảo đã đem lại cho nàng nỗi vui mừng khôn xiết Khỏi phải nói thì các người cũng biết tôi vui ra sao. Nhất là tôi nghĩ rằng khi đã bận biểu con nhỏ, Tú Lâm sẽ không còn mang ba cái loại vật tàn tật kia về nữa vì tình thương con sẽ chiếm trọn lòng nàng. Nhưng tôi đã lầm. Khi hạo Hảo vừa được đầy tháng thì có người đến muốn nàng đưa con về thăm quê ngoại. Thế là nàng bồng con đi. Ở quê nhà khoảng 2 tháng, nàng trở về nhà. Phía sau chiếc kiệu của nàng còn mang theo một chiếc kiệu khác. Có lẽ vì sợ chói nắng nên được buông rèm kính. Khi kiệu vào cổng, tất cả tôi tới trong nhà đều ra đón nàng. Tôi cũng đứng lẫn trong ấy. Tú Lâm vừa bồng con bước ra, nhìn thấy tôi nàng vui mừng lắm. Nét mặt đó, bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ. Nàng gọi lớn. Anh nghĩ... Tôi nhìn chiếc kiệu thứ hai, thắc mắc. Ai đó? Em mang về cho anh một sự ngạc nhiên. Cái gì thế? Anh hứa với em là anh không giận đi, em mới nói. Nhưng cái gì mới được chứ? Nàng dẫn tôi đến cạnh chiếc kiệu thứ hai, vén rèm cửa sang một bên. Tôi thấy một đứa con gái thật ốm yếu. Nói thật, lúc ấy tôi rất khoảng hốt vì nước da của cô ta trắng xanh. Thân thể chỉ còn da bọc xương. Đôi mắt to và đen trơ tráo nhìn tôi. Tôi lui về sau một bước, hét to. Cái gì nữa đây hả? Tú Lâm nở một nụ cười thật tươi. Nàng nói, đó là người chứ gì nữa hả ông xã của tôi? Tôi hơi giận. Thì ai lại không biết đó là người, nhưng là người gì? Ánh mắt Tú Lâm tinh quái nhìn tôi. Nàng nói như trêu chọc. Người con gái chứ còn là người gì nữa? Tôi giận dữ. Con gái? Tôi không biết nó là con gái sao? Nhưng đem nó về đây làm gì? Ai thế? Tụ lầm hơi hờn dỗi vì thấy tôi giận. Nàng nói. Cô em gái của tôi đó. Em gái? sau hồi đó tới giờ tôi không nghe em nhắc đến? Em nhưng là em họ. Nó họ Giang. Cha nó và cha em cùng một đầu ông cố. Xa đến thế cơ à? Tôi cố gắng nhẫn nhịn. Thôi được, kể như em gái của em đi. Nhưng em mang nó về đây làm gì? Nó đang bệnh. Trời! Tôi trố mắt, đã hiểu rõ việc nàng sắp làm. Nhưng bệnh gì chứ? Bệnh phổi đã đến thời kỳ thứ hai. Ngoài ra nó còn... Còn sao? Thần kinh hơi suy nhược, nên người nhà định đem gửi vào nhà thương điên. Tôi giận quá, không còn chịu nổi nữa. Quát to. Hết khùng, rồi bây giờ tới điên. Nhà này có phải là viện dưỡng bệnh đâu? Nhìn nét mặt khẩn thiết và chân tình của Tu Lâm, tôi càng giận. Em mang nó đến đây làm gì? Bộ đây là nhà thương điên hả? Tụ Lâm nói Sao anh tàn nhẫn quá vậy? Thấy người ta bệnh như thế mà còn muốn đưa vào nhà thương điên nữa Bộ muốn giết họ sao? Cứu người là một việc tốt mà anh không thích Thần kinh nó đâu đến nỗi nào Anh không ưa thì để mặc em Cũng lại câu nói đó Lúc nào cũng cứ thế mà lý luận Tôi thở dài Chỉ biết để nàng khuất phục Ngoài ra không lẽ mang người ta tới đây Rồi bây giờ lại đuổi về sao? Tôi chỉ còn biết chấp nhận. Thôi được rồi, em đã lỡ mang họ đến đây rồi, anh biết nói sao? Được rồi, để họ ở lại đây đi. Tú Lâm sùng sướng. Anh nghĩ anh tốt quá, anh quả là người có trái tim vĩ đại nhất đời. Và thế là người con gái kia đã bước vào gia đình tôi. Đó chính là Nhã Trúc. Giáo sư Nghị im bặt ngay. Trong phòng yên lặng không một tiếng động nào ngoài tiếng thở phập phồng của mọi người. Tiếng tí tách của hỏa lò và tiếng gió than vang. Trên nền cửa kính, bóng cây lay động chập chờn. Xa xa, những tiếng chim đêm lạc giọng như gọi đàn, như kêu khóc vì mất bạn đồng hành. Nước mắt tôi dâng lên trong lòng mắt. Tú Lâm, người mẹ yêu quý nhất đời tôi. Theo lời giáo sư nghĩ, đó là một người đàn bà hiếm có, thương người và rộng rãi. Vâng, đấy chính là hình ảnh của mẹ tôi rồi. Giáo sư Nghị lại ngước mắt lên, âu yếm nhìn tôi. "Ức Mi, con có còn nhớ những thí dụ về loài thối tây hoa của con không?" Tôi không đáp, ông tiếp. "Khi Nhã Trúc mới đến, nàng thật giống như loài thối tây hoa, yếu ớt, gầy còm, phải nương bám vào một loài thực vật khác mới có thể sống được." Tú Lâm bận rộn suốt ngày, nhưng nàng vẫn vui vẻ lo săn sóc Nhã Trúc, lại mời cả những vị y sĩ danh tiếng đến trị bệnh, lo lắng cho nàng như cho một đứa em ruột. Mùa xuân năm sau, sức khỏe của Nhã Trúc hoàn toàn bình phục. Má nàng đã phân phớt hồng. Nàng đẹp như đóa hoa sen, hé nụ. Nhã Trúc càng được tú lâm, thương yêu, chăm sóc hơn. Nàng luôn miệng gọi Nhã Trúc là công chúa Bạch Tuyết, sắm thật nhiều áo quần trắng tinh, cho sửa soạn phòng riêng của Nhã Trúc đẹp hẳn. Lúc nào, nàng cũng bảo, chỉ có màu trắng là thích hợp với Nhã Trúc mà thôi. Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua, Nhã Trúc càng lúc càng đẹp Lúc ấy, nàng đang ở tuổi đẹp nhất của thời con gái, đó là cái tuổi 19. Thần kinh của nàng, sau một thời gian dài trị liệu, hình như đã trở lại trạng thái bình thường, không có vẻ gì điên dại nữa. Năm Dân quốc thứ 32, chiến tranh lan tràn đến Quảng Tây, tôi đã dắt díu gia đình chạy loạn sang Trùng Khánh. Gia Gia và Nhã Trúc đều được dẫn theo. Năm đó, Tú Lâm lại thụ thai. Vợ chồng tôi quyết định dù là trai hay gái cũng đều đặt tên khởi khởi. Cũng trong thời gian này, Nhã Trúc lại trở bệnh, chúng tôi cho mời y sĩ đến, nhưng vẫn không tìm ra bệnh. Chỉ biết nàng ăn không ngon, mà uống cũng không được. Một ngày, rồi một ngày trôi qua, nàng càng trở nên tiều tụy hơn. Điều này khiến cho Tú Lâm lính quýnh, cho mời hết y sĩ này đến y sĩ khác, nhưng vẫn hoài công. Nhã Trúc như một cánh hoa tàn, càng lúc càng héo hon chúng tôi không còn hy vọng gì nữa. Nói thật, Lúc ấy, sống chung một thời gian dài cạnh Nhã Túc, tôi cũng bắt đầu nhen nhóm sự thương mến, vì người con gái đẹp nào mà lại chẳng mang sức thu hút người khác. Nói gì, Nhã Túc còn có một ưu điểm khác là vẻ yếu đuối của nàng rất dễ kích thích bản tính thích bảo vệ của phái nam. Tôi thú nhận như vậy, nghĩa là tôi đã yêu Nhã Túc. Do đó, nhìn thấy nàng càng lúc càng héo mòn trên giường bệnh, tôi cũng quấn quán không thua gì Tú Lâm, mặc dù được chúng tôi hết sức lo lắng cơm nước. Nhã Trúc vẫn không nuốt vô được một hộp, chúng tôi càng ngày càng hết hy vọng. Một buổi tối, khi tôi thay phiền Tú Lâm trực bên giường bệnh của Nhã Trúc, lúc này vợ tôi đang có mang, nên tôi muốn nàng được ngủ nhiều, cho khỏe, thì giây phút tội lỗi kia đã đến. Lúc ấy tôi đang ngồi cạnh giường nàng, Nhã Trúc bỗng mở mắt ra nhìn tôi, tất cả sự vật trong vũ trụ như tiêu tan. tôi không biết chuyện gì đã xảy đến, chỉ hiểu rằng tôi đã yêu. Đang yêu người con gái bé bỏng, yếu đuối này Tôi đã nắm tay nàng Nhã Trúc cười Nụ cười mà cổ nhân thường bảo là nghiêng thành Nhìn tôi nàng nhỏ nhẹ hỏi Có phải em sắp chết không anh? Tôi đáp Không, em sắp lành bệnh rồi mà Nhã Trúc thở dài Nếu giây phút cuối cùng của đời em Mà được anh yêu Thì em mãn nguyện biết bao Anh có biết là em đã yêu anh không? Một câu nói như sóng vỡ bờ Nàng đã sắp chết Tôi có nề giấu diếm là mình cũng đã yêu nàng, thế là tôi cúi xuống hôn nàng. Nụ hôn của tôi như có một mảnh lực mang lại sinh khí cho đời nàng. Thật là lạ lùng, nàng bỗng nhiên hết bệnh. Tú Lâm vui sướng lắm, nhưng lòng tôi thì buồn vui lẫn lộn, vui vì thấy nhã trúc hết bệnh, nhưng hổ thẹn vì thấy mình đã phụ lòng Tú Lâm. Tôi đăm đăm nhìn giáo sư Nghị, trong hỏa lò có một hòn than sống, khói tung lên làm đỏ mắt tôi. Giáo sư Nghị lại tiếp Đứa con gái mới sinh ra, chiếm hết tâm hồn của Tú Lâm. Con bé thật khỏe, thật đẹp mà chúng tôi đặt tên là Khởi Khởi. Trong lúc Tú Lâm bận rộn vì con nhỏ thì tình cảm giữa tôi và Nhã Trúc bước vào một giai đoạn mới. Điều này thật khó giải thích. Có lẽ là do vẻ yếu đuối, bệnh hoạn của nàng đã làm khơi dậy trong lòng tôi bản năng bảo vệ. Nhã Trúc hoàn toàn khác Tú Lâm. Nàng lúc nào cũng đòi hỏi sự che chở. Phải chăng tình cảm tôi lúc ấy đã có sự pha trộn? Giữa tình yêu và sự thương hại. Dầu câu chuyện này đã xảy ra cách đây 20 năm Hôm nay trước mặt các con của Tú Lâm và Nhã Trúc Tôi vẫn thành thật mà nhận rằng Đối với Tú Lâm tôi khâm phục nàng Nhưng đối với Nhã Trúc thì tôi yêu nàng Thay đổi thế ngồi Tôi kính đáo ngắm hạo hạo và khởi khởi Nét mặt của hạo hạo băng khoăn Đôi chân mày hắn trao lại Gương mặt khởi khởi càng lúc càng trắng bệch thêm Giáo sư Nghị kể tiếp Như Điểu Ước Mi đã nói, nhã trúc chỉ là một cây thổ ty hoa, một khi rễ đã bám sâu vào cây tùng là không thể dứt ra được, trừ trường hợp ta muốn nó chết đi. Mối tình của nhã trúc đối với tôi cũng thế, nó giống như những chiếc rễ đã bám vào thân, mặc dù biết đó là tội lỗi, là lầm lẫn không thể tha thứ được, nhưng vẫn không dứt được, tình yêu khi đã phát sinh thì không cách nào ngăn chặn được. Tôi biết thế, biết rằng từ đây nhã trúc không thể nào rời xa tôi được nữa. Trừ phi nàng chết đi Còn riêng tôi thì cũng thế Tôi không thể chống đối lại được sức quyến rũ Trước sắc đẹp và tình yêu của nàng Thế là tôi đã trở thành một người đàn ông phản bội Nhưng tội cho vợ tôi Nàng vẫn ngây thơ trung hậu Không biết rằng công chúa Bạch Tuyết kia Đã chiếm đoạt chồng của nàng Thế rồi Nhã Trúc lại thụ thai Chuyện bí mật kia không thể giấu giếm được nữa Khi Nhã Trúc mang thai Thì nàng bệnh nặng Y sĩ cho biết là nàng đã thụ thai 3 tháng Chuyện đã như thế này, tôi chỉ biết thở dài, não nuột. Tôi nghĩ rằng bản tính của Tú Lâm rất khoan dung hoãn đại, sẽ tha thứ cho tôi và Nhã Trúc, nhưng không ngờ khi nghe xong, nàng nổi giận, nàng đi ngay vào phòng Nhã Trúc. Tim cô đâu rồi hở? Tim cô đâu, mang ra cho tôi xem. Cô em gái yêu quý của tôi, để tôi xem cô còn trái tim hay đã mất. Nhã Trúc chỉ biết khóc, nàng cứ khóc mãi, tôi đứng giữa cảnh này không biết phải đối phó ra sao. Thế nhưng, tôi vẫn không quên Nuôi hy vọng là để cho Tú Lâm Trúc đã cơn giận ra ngoài như thế này, nàng sẽ bớt đau khổ đi và sẽ dễ tha thứ cho chúng tôi hơn. Buổi sáng hôm sau, chúng tôi khám phá ra là Tú Lâm đã bỏ đi. Nàng để hạo hạo lại và bồng theo đứa con gái chưa đầy năm tháng. Chúng tôi tìm thấy một mảnh giấy nhỏ. Tôi nuôi một con chó, nó còn biết thân thiện quấn quýt tôi. Nuôi một con khùng, nó còn nghĩ đến ân nghĩa. Thế mà lần này tôi đã nuôi một con người không có trái tim và nó đã phản tôi. Trong suốt cuộc đời này, tôi mong rằng sẽ không bao giờ nhìn lại khuôn mặt các người nữa. Nếu có gặp lại chăng đó chẳng qua chỉ để đòi lại món nợ khó quên này thôi. Ký tên Tú Lâm. Khi Tú Lâm bỏ đi rồi, chúng tôi đã đi tìm khắp nơi và nghe ngóng mãi vẫn không ra. Giáo sư Nghị ngừng lại một lúc. Tất cả gian phòng yên lặng, gió bên ngoài thổi mạnh. Ánh trăng sáng ngà, bóng cây chập chờn trên kính và vang vẳng đâu đây những tiếng thở dài não nụt, tiếng than của ai đó, phải chăng là oan hồn người đã mất. Bóng cây lay động trong gió vi vu, tim tôi như xe thắt. Quay nhìn ông nghị, ông đượm trầm tư nhìn vào hỏa lò, ánh lửa như nung đỏ cả khuôn mặt ông, ông tiếp: "Tôi biết bản tính tu lầm, một khi đã ra đi nàng sẽ không bao giờ trở lại." Nhã trúc từ khi va phải thảm kịch này, Bệnh cũng bắt đầu tái phát. Thần kinh nàng rối loạn, Lúc nào nàng cũng lặp đi, lặp lại. Anh có thấy là em không có trái tim chăng? Em có thật là đứa con gái đánh mất lương tâm chăng? Thật chăng? Tôi cho mời bác sĩ đến. Nàng lần lần phục hồi, Nắm lấy áo tôi khóc. Anh đừng bỏ em nhé anh, Đừng bỏ em, Em không hề cướp anh của chị ấy, Chỉ tại lòng em quá yếu mềm. Tôi đã mất tu lầm, Thì không thể nào tôi để cho Nhã Trúc bị mất luôn, nên tôi đã chịu chuộng chăm sóc Nhã Trúc thiệt tình. Chẳng bao lâu, nàng sinh hạ một gái. Để nhớ đứa con gái mà tôi đã đánh mất, tôi đã đem cái tên Khởi Khởi kia đặt cho nó. Ông quay nhìn Khởi Khởi. Đứa bé sau này chính là con. Rồi quay sang Trung Đan. Còn đứa bé trong hình là ức mi Ngưng lại một lúc như để cho qua cơn xúc động, ông nghĩ tiếp. Từ đó, bệnh của Nhã Trúc, lúc lành, lúc phát, mỗi lần nhìn những vật dụng của Tú Lâm để lại, nàng đều xúc động, phát bệnh lại. Vì thế, tôi đã cho người mang đi hết tất cả những loài vật mà Tú Lâm đã nuôi, chỉ còn để lại gia gia vì nó không thể tự sinh sống được. Và tôi nghĩ nó là công trình mà Tú Lâm đã để hết tâm trí giải dỗ, nên tôi không thể nào đuổi nó đi. Chúng tôi sống tại Trùng Khánh, cho mãi đến năm Dân Quốc thứ 38, thì sang Hồng Kông. Tại đây, tôi cũng cho người dò la tin tức của Tú Lâm và được biết nàng đã lập gia đình khác. Năm năm trước, tôi dọn đến Đài Loan mà mãi đến năm ngoái mới nhận được thư của Tú Lâm nói con đã lớn và nàng sắp chết. Mong tôi sẽ nuôi dưỡng nó để nó tiếp tục học đến khi tốt nghiệp đại học. Nhận được thư, tôi vội cho người đi dò la tin tức khắp nơi để tìm cho gặp dàng Tú Lâm. Chưa tìm được thì con đã đến. Tôi thúc thích khóc. Lấy khăn tay, chậm chậm nước mắt Nhưng nó trào ra mãi không thôi Tôi không còn biết nói gì nữa Trong màn lệ, hình như tôi đã thấy được khuôn mặt của người mẹ đáng thương của tôi hiện ra Bóng dáng, đau buồn, nghèo khổ của người trên giường bệnh Trời ơi, mẹ tôi sao khổ sở, nghèo nàn như vậy Đến cả giờ phút lâm chung, sao người vẫn không chịu hở môi cho tôi biết cuộc đời của tôi ra sao Mẹ ơi, mẹ Giáo sư nghị, hạ thấp giọng xuống, ông nói tiếp Những việc xảy ra sau đó, tôi không cần nói, chắc các người cũng đã hiểu được rồi. Hảo Hảo, con không nhìn ra đứa em gái cùng cha cùng mẹ với con sao? Chúng con đã có một người mẹ thật cao cả. Đó là lý do tại sao cha lúc nào cũng phản đối, ngăn cấm tình yêu của con và ức mi. Con đã hiểu chưa? Bản tính của con lãng mạn hơn cả cha thổ xưa nữa, nên cha phải đề phòng. Tội lỗi. riền Nhã Trúc, nàng đã bị ức mi làm kinh hoảng vì lúc nào nàng cũng tưởng rằng con là người thay thế mẹ đến đòi nợ nàng. Nhưng ức mi, nàng sẽ không hại con đâu, vì Nhã Trúc yếu ớt và hiền lành lắm. Suốt 20 năm nay, sự dày dò và cắn rứt của lương tâm đã làm cho Nhã Trúc đau khổ khôn cùng. Nhìn thấy con, nàng vừa sợ, lại vừa thẹn, nên lúc nào cũng muốn thân thiện với con, nhưng cũng luôn đối kháng con, cộng thêm chứng bệnh thần kinh luôn thay đổi, sợ con cướp lấy trung đan của khởi khởi, Khiến nàng đã không biết làm cách nào để đối xử với con. Tôi khóc không thành tiếng. Không cần biết ai là giáo sư La Nghị, ai là bà Nghị nữa, mà có thật bà ta xứng đáng là bà Nghị chăng? Tôi cũng không cần hạo hạo và khởi khởi, bây giờ tôi chỉ còn biết có mẹ tôi, người mẹ đáng thương biết chừng nào, trong số câu chuyện vừa qua, tôi thấy người là kẻ bị hy sinh một cách tội nghiệp. Mẹ tôi có tội gì đâu mà phải chịu đau khổ suốt cả cuộc đời? Có phải vì người đã phạm lỗi cứu một người con gái bất hạnh chăng? Nghĩ đến cuộc sống nghèo khổ, nhịn nhục và mái nhà lụp sụp mà mẹ con tôi phải sống trong suốt những năm dài, những bữa cơm đạm bạc và chứng bệnh của mẹ. Nếu không khổ sở, nghèo túng, thì mẹ tôi làm sao chết sớm như thế? Thật là cả một sự bất công. Giáo sư Nghị lại tiếp. Hôm nay tôi đã kể rõ tất cả sự thật. Tôi không cần biết các người nghĩ sao về tôi, về Nhã Trúc, về Hạo Hạo và Khởi Khởi, chỉ mong mỏi một điều là tôi đã bị mất một người con gái trong những ngày qua bây giờ nó đã trở về đây thì nó không phải là đứa ăn nhờ ở đậu mà là đứa con như tất cả những đứa con khác của tôi trong gia đình này nó phải có địa vị và thân thế bình đẳng với những đứa khác tôi mong rằng hạo hạo sẽ nhìn đứa em gái của mày cũng như khởi khởi nhìn lại người chị của con lời nói của giáo sư nghị chưa dứt thì hạo hạo đứng bật dậy làm ngã chiếc ghế hắn vừa ngồi rồi hắn cười lớn nụ cười xúc động nghe thật bi thương trong đêm vắng. <cười> Tại sao lại có một chuyện quan đường như vậy xảy ra chứ? Ức mi là em rũ của tôi, rồi người đàn bà không thân thích kia lại là mẹ rũ của mình. Trời ơi! <cười> Thưa cha, thế giới này có phải là một thế giới điên loạn rồi chăng, hỡi ba? <cười> Nước mắt tràn ra má hạo hạo. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy hắn khóc. Đá chiếc ghế qua một bên, hắn bước ra cửa đi mất. Lời nói của Hảo Hảo đã làm tôi xúc động. Đứng lên, nhìn giáo sư Nghị, lệ tôi đầm đìa, tôi hét lớn. Không, không, không, tôi không muốn làm con của ông. Gia đình này đã mang đến cho tôi những gì? Ông đã cho tôi những gì? Trong lúc mẹ con tôi phải chịu sống một cuộc đời kham khổ, thì ông và người đàn bà kia ăn sung mặt sướng. Thế gian này sao bất công quá? Các người là những kẻ có tội, phải đền tội. Tôi không bao giờ muốn làm con của ông, không bao giờ. Giáo sư Nghị sững sốt, ức mít. Ông đừng gọi tên tôi nữa, tôi muốn ra khỏi nhà này vĩnh viễn. Tôi hận ông, hận cả người. Ông và người đàn bà kia, người đàn bà không có lương tâm, một thứ thối tiêu qua không biết cảm xúc. Tôi vừa khóc vừa chạy ra cửa, nhưng tôi đã chạy lộn sang phòng ăn. Tiếng giáo sư nghĩ phía sau tôi đuổi theo khiến đầu óc tôi rối loạn, ruột gan tôi tan nát, tất cả chạy ra ngoài vườn hoa, tôi không còn biết gì nữa. Phía sau có tiếng người đuổi theo và tiếng gọi tên tôi. Mặc kệ họ, tôi cứ chạy, vừa chạy vừa khóc, nước mắt tả tươi. Tôi không biết mình định chạy đi đâu, chỉ biết rằng khi nhìn thấy trước mặt là cây cối um tùm, tôi mới biết mình đang chạy về phía rừng cây. Gió vi vu như than thở, bóng tối chập chờn như nhảy múa trước mặt. Tôi hoảng hốt chạy bừa vào, mặc cho cành lá quất vào mặt. Bỗng nhiên, thân tôi như chạm phải một vật gì, khi tôi đụng nó vang qua một bên, tôi đứng lại, hổn hển thở. Dưới ánh trăng leo lét xuyên qua cành, tôi thấy đôi giày vải trắng của người đàn bà. Tôi điến người, đứng sững lại. Vật đó bỗng quay lại, đụng vào người tôi. Một đôi chân treo thỏng. Tôi hốt hoảng nhìn lên. Một tử thi của người đàn bà đông đưa trên cây tòng. Sợ hãi, tôi hét to. Tiếng hét của tôi xé tan màn đêm u tịch. Rồi tôi ngã xuống, không còn biết gì nữa. trường cuối. Quân vi nữ hoa thảo thiếp tác thố ty hoa khinh điều bất tự dẫn, vi trục xuân phong tà, bá trượng thác viễn tòng, tiền cẩm thành nhất gia, thủy ngôn hội diện dịch. Các tại thanh sơn giả, nữ hoa phát khinh hương, thố ty hoa đoạn nhân trường, chi chi tương chấp kết, diệp diệp thanh phiêu dương. Tạm dịch: Chàng là nữ hoa thảo, thiếp tựa thố ty hoa, thân gây không tự dẫn chỉ tại gió xuân đưa, cách nhau xa trăm trượng, kết nhau thành một nhà. Người chân mây kẻ núi, gặp mặt đâu nào dễ, nữ oa hương thơm ngát, thổ ty cảnh đoạn trường, cành cành ta siết chặt, lá lá cùng reo vang. Một chiếc lá lìa cành, rơi trên quyển đường thi, che khuất bài thơ cổ ý của Lý Bạch mà tôi đang đọc. Cầm chiếc lá, tôi ngẩn nhìn thân cây tùng cao vời vợi trên đầu, với dây thổ ty hoa Bây giờ là mùa hạ, những đóa thố ti hoa đang nở trắng, rung rinh theo từng cơn gió nhẹ đưa. Nhìn cành thố ti rồi thân tòng, tôi có một so sánh lạ lùng. Cành thố ti hoa thì yếu ớt, trong lúc thân cây tòng to lớn, vững chắc. Sự cảm động làm tôi ngẩn ngơ. Một cành cây nhỏ chạm vào mặt khiến tôi giật mình nhìn lại. Thì ra trung đan đang đứng trước mặt tôi từ lâu. Tôi hỏi, bức tranh anh vẽ xong chưa? Chàng cười nói, Xong rồi, một bức vừa ý nhất. Tôi quay về phía giá vẽ. Có thật không đấy? Anh vẽ gì đó? Chàng mang bức tranh lại cho tôi. Chàng vẽ cảnh một khu rừng với một cô gái đang ngồi tư lự trên phiến đá. Trên gối thiếu nữ có một quyển sách đang mở. Tầm mắt cô ta hướng về phía những chùm hoa trắng trên cao. Trung đang hỏi, anh chọn cho bức họa này cái tên suy tư, được không em? Tôi không đáp câu chàng hỏi, chỉ nói, anh vẽ em đấy à? Tùng đàn dẹp bức họa sang bên, chàng ngồi xuống nắm tay tôi. Em nghĩ gì thế? Nghĩ về Thố Hoa? Em còn nhớ đến chuyện xưa sao? Đã hơn nửa năm rồi, em cũng nên dẹp những hình ảnh kinh hoàng ấy vào ký ức đi chứ. Em phải nghĩ đến những chuyện ấy? Thế em còn hận bà ta ư? Tôi hiểu ý chàng muốn nói, bà ta đây là ai? Chàng muốn ám chỉ bà Nghị. Không, không phải thế, mà là muốn ám chỉ Nhã Trúc. Bà ấy đã đem cái chết chuột tội Người đã chết rồi, chúng ta cần phải tha thứ tất cả, quên hết tất cả, phải không em? Trung đàn tiếp. Tôi nói, tại sao bà lại lựa chọn cây tồng quấn đầy thố ti hoa này để treo cổ? Phải chăng bà ấy muốn đem thố ti hoa để so sánh với thân phận chính mình? Em còn nhớ lần nói chuyện với bà ấy về thố ti hoa. Bà ta nói, nếu lúc sinh ra đã là thố ti hoa thì làm sao có thể cải lại mệnh trời cho được? Đó chính là bi thảm của đời Nhã Trúc. Thở thật dài, tôi tiếp. Thật ra, bà ta cũng không có làm lỗi gì lắm, chẳng qua trời trót sinh bà ta với một thân phận thố ti hoa. Trung đàn hồn tội chàng nói, em đã nghĩ đúng, tha thứ là một bản tánh tốt, em tôi đẹp quá. Tôi nói, có lẽ bà ấy đã có ý định treo cổ từ lâu rồi, vì sự dày vò, ray rứt của lương tâm này còn có thể quật ngã một người khỏe mạnh, nói chi bà ấy đã yếu sức. Có lẽ chuyện người treo cổ trong khu rừng này đã gợi ý bà ta. Lúc trước em thường nhìn thấy bóng người, tiếng than khóc tỉ tê, có lẽ đều là của bà ấy phải không anh? Anh cũng nghĩ thế. Tôi thở dài. Một cành thố tuy hoa, lúc nãy trong khi em đọc bài cổ ý của Lý Bạch, em nảy ra một ý nghĩ so sánh lạ lùng. Lúc trước em thường đem thố tuy hoa để so sánh với bà Nghị, cây tùng để so sánh với giáo sư La Nghị, nhưng bây giờ Em thấy cây tồng đúng ra phải là mẹ em, còn giáo sư nghĩ là cây nữ Hoa Thảo. Nữ Hoa Thảo và Tố Ti Hoa đã nhờ thân cây tồng làm mai mối để kết thành lương duyên. Họ đã nhờ mẹ em để trở nên gia thất. Mẹ em là kẻ lặng lặng hy sinh để mang hạnh phúc lại cho họ. Trung Đàn nói, một so sánh hợp thời. Nhưng tại sao em mãi gọi giáo sư La Nghị là giáo sư mà không là... Em không quen miệng anh à. Thử xem, ức mi, ông ấy thương em, và lại ông ta cũng... Cô đơn hết sức. Khởi khởi đến kia tôi làm lãng. Thật vậy, khởi khởi đang vui vẻ, chậm rãi bước về phía chúng tôi. Trên tay có một phong thư. Suốt nửa năm nay, cô ta là người thay đổi nhiều nhất trong gia đình họ La này. Như được sống lại từ sau cái chết của bà Nghị, những nét xuân của nàng đã vươn lên để đối đầu với cuộc sống thực tế. Khởi khởi không còn là một cành thố ti hoa, mà nàng đang là một nhánh kinh thảo, rắn chắc. Nhìn sự tranh đấu cố gắng vươn lên Từ trong cơn mưa bão của Khởi Khởi Lòng tôi bỗng đâm ra kính phục nàng Chỉ nửa năm vừa qua Tôi mới thật sự là một người bạn Một người chị của Khởi Khởi Mặc dù bản tính của chúng tôi vẫn còn khác biệt Nhưng chúng tôi cố gắng Cố gắng để chịu chuộng nhau Khởi Khởi đến gần gọi to Anh Trung Đàn ơi Có thơ của anh cả gửi cho anh nè Mở ra xem nhanh đi Trung Đàn vừa mở thư vừa cười Tôi hấp tấp Sao? Anh ấy thế nào hả anh? Anh ấy viết gì đấy? Để anh đọc lớn nhé. Rồi chàng đọc. Hãy báo cho ức mi biết, tôi đã lên tàu ra khơi sống đời tự lập. Ở nước ngoài, cái gì cũng đẹp, cũng hay, nhưng lại thiếu tình gia đình. Thiếu cả những cãi vã lẫm cẩm khiến tôi buồn hết sức. Nơi nào cũng tấp nập, nhưng quá chật hẹp. Muốn tìm ra một chiếc sân nhỏ để trượt băng cũng không có. Thành ra, thấy nhớ chiếc sân xi măng cũ và chiếc vườn hoa rộng của mình ghê đi. Không biết ngày nào mới trở về được, có lẽ lúc ấy Ướt Mi đang tập cho chú trung đang còn hay cô Ướt Mi nhỏ trực băng rồi không chừng. Có dạy thì dạy cho hay nhé, chứ đừng để giống mẹ chúng để té cho gãy chân đi. Buổi sáng tuần trước tôi tập chiên trứng, không ngờ tôi nhúng cả ngón tay vào mỡ chiên luôn, nhưng nhờ thịt người ăn không ngon bằng trứng nên rốt cuộc tôi chỉ ăn hết trứng chứ không ăn thêm ngón tay chiên. Tôi vừa làm quen được mấy cô gái, cô nào cũng đẹp, một cô tóc hoa hai cô tóc vàng, bốn cô tóc đen. Kết luận chỉ có tóc đen là dễ thương nhất là nếu người ấy là người xứ ta. Gần đây người bạn gái thân nhất của tôi là một cô gái mỹ. Chúng tôi rất hợp ý nhau. Tôi thường đưa nàng về phòng tôi chơi. Có một hôm mưa gió lớn quá, nàng đành phải ngủ lại. Chúng tôi đã hưởng một đêm tuyệt vời. Nhưng xin lưu ý quý vị là nàng ngay ngày hôm nay vừa đúng bốn tháng tròn. Khởi khởi bây giờ ra sao? Nếu mà còn chưa chịu giao thiệp với bạn trai, chắc phen này tôi sẽ phải dẫn chồng về cho nó quá. Còn bá, tôi mong rằng ông vẫn la hét như xưa. Rất tiếc là việc ra đi của tôi đã làm cho ông mất đi một đối tượng để la hét. Cho tôi hỏi thăm luôn Gia Gia và cả lũ súc vật của ức mi nữa nhé. Tôi và Khởi Khởi nghe xong đều bật cười. Trung đang gấp thư lại, chàng nói. Chỉ cần đọc thư là biết được người ra sao, lúc nào cũng vậy chẳng thấy thay đổi gì hết. Tôi nói, nhưng anh ấy đã biết sống tự lập. Ai tự lập? Một tiếng hỏi, tôi ngẩng đầu nhìn lên. Thì ra là giáo sư la nghị, mái tóc bồng với hàm râu rối, đôi mắt già, thẫn thờ, buồn bã. Chỉ nửa năm mà ông như đã già đi hơn 10 tuổi. Trung đang đáp, thưa thơ của hạo hạo, giáo sư có muốn xem không? Ông lắc đầu, mắt khẽ chớp giọng xúc động. Thôi, được rồi, nhưng nó có khỏe không? Có gặp tai nạn gì không? dạ anh ấy khỏe lắm anh ấy có hỏi thăm giáo sư nữa đôi mắt ông nghị chớp nhanh có thật vậy không thật anh ấy bảo mong rằng giáo sư sẽ sớm phục hồi bản tính la hét như xưa hừ hàm râu ông hơi rung động giáo sư nghĩ cúi đầu xuống khóe mắt ông rưng rưng lệ ông nhìn tôi nói ức mi tôi đã xem điểm dùm cho em thế tôi kêu lên tim đập mạnh yếu lắm phải không giáo sư chắc năm nay không hy vọng rồi Giáo sư Nghị chậm rãi nói, hình như ông đang hết sức cố gắng để ngăn bớt sự sung sướng của mình. Em được 368 điểm, không có hy vọng đậu hạng nhất, nhưng có lẽ đậu khoảng hạng 3 hay hạng 4. Tôi sung sướng nhảy nhõm lên hét to, quên hết tất cả vẻ giật, tôi trồm người về phía trước, ôm chầm giáo sư La Nghị, mặt tôi chạm vào hàm râu sậm, ngẩng ra xa một chút tôi nói, đến khi nào hàm râu đáng ghét này được gỡ sáng đi hỡi giáo cha? Tiếng cha vừa thoát khỏi miệng Bao nhiêu băng khoăn thắc mắc trong lòng tôi tan biến hết Giáo sư nghĩ Không phải Cha tôi đang nhìn tôi Râu ông rung rinh từng cơn Mắt ông mờ lệ Miệng ông lẩm bẩm điều chi không rõ Một lúc lâu Một lúc thật lâu Chúng tôi đứng đó Xúc động đến nỗi không nói gì cả Nhưng tim tôi như tràn đầy một thứ tình thương nào đó Sau cùng tôi nói Thưa cha con đã biết rồi Biết gì? biết cha mẹ và thố ti hoa cha là nữ hoa thảo mẹ là cây tòng còn bà ấy là thố ti hoa mẹ thật vĩ đại thật cao cả nhưng cha và bà ấy cũng không có lỗi lầm gì cả giáo sư nghĩ mỉm nụ cười đau thương ông đưa bàn tay lên vuốt mái tóc tôi còn là đứa con hiền hậu tôi cũng mỉm cười đầy nước mắt từ xa tiếng hát của gia gia vang vọng theo gió chẳng phải là hoa chẳng phải xương Nửa khuya em đến, sáng em về Đến như giấc mộng xuân không đợi Đi tựa mây trời không định nơi Đến như giấc mộng xuân không đợi Đi tựa mây trời không định nơi Ý muốn nói gì đây? Một mối tình, một cuộc đời Giống như câu chuyện xảy ra giữa cha mẹ và nhã Trúc, chanh Đó cũng chỉ là giấc mộng đêm xuân Một cụm mây trời buổi sáng Dù sao đi nữa, chuyện cũng đã qua rồi Mặc dù cho hàng ngàn chuyện tình khác đang xảy ra trên thế gian này, nhưng dù muốn, dù không, nó cũng chỉ là những giấc mộng ngày xuân hay những đám mây trời buổi sáng, rồi cũng sẽ trôi đi. Truyện đến đây là kết thúc.